vô địch chí tôn thái tử ra ba mươi chín chương ba trăm bảy mươi hai băng cửa thiên vạn lý trường thành sau năm ngày sáng sớm một đạo hào quang màu tím chiếu rọi trên đại địa vạn lý trường thành phương bắc vô số lưu quang nương theo lấy sơ thần cách kia một đạo ánh dạng đông nhanh chóng lướt đến không trùng hai con voi lớn lôi kéo xa liễn tư không vỡ ra đến khí tức cường đại rơi vào vạn lý trường thành phía trên Sau đó, xa liến cùng hai con voi lớn chậm rãi từ không trung rơi vào vạn lý trường thành phía trên. Đối diện, trầm thương sinh an tính ngồi tại trên long ỉa. Sau lưng thì là đại tần Hoàng Triều chư vị cường giả. Nhìn thấy võ chiếu đến trầm thương sinh đứng dậy. Hát long bảo tại trầm thương sinh trên thân tung bay dương lên. Võ đế, đại võ Hoàng Triều cường giả. Thế nhưng là nhường chấm giật này cả mình a trầm thương sinh nhìn một chút xa liến đằng sau mấy chục người. Vừa cười vừa nói. Thế nhưng là... Võ đế. Một tòa thiên triều nói ít cũng có còn lại trăm vạn thiên binh. Chẳng lẽ võ đế liền muốn dùng cách này mấy chục người đánh đối phương mấy triệu sao trên xe kéo. Màn cửa bị kéo ra. Lộ ra võ chiếu võ chiếu một thân hoàng kim sắc long bào. Trên đầu mang theo đế miệng. Nhìn xem trầm thương sinh. Nói ra. Đông Hoàng. Chấm làm thế nào? Là chấm sự tình. Đông Hoàng liền không cần phải lo lắng đi võ chiếu trên mặt. Lộ ra vẻ tươi cười. Nhìn chằm chằm chầm thương sinh. Nói ra. Ngược lại là Đông Hoàng ngươi. Bên ngoài đóng giữ nhiều như vậy thiên binh. Làm sao Đông Hoàng muốn đem chấm vừa lên cầm xuống vạn lý trường thành trong ngoài. Tứ tượng thiên binh cùng đại tần tiên quân bàn bạc gần ngàn vạn. Lúc này đóng tại vạn lý trường thành trong ngoài đi theo trầm thương sinh sau lưng. Không chỉ là đại tần mỗi cái phong hào cường giả. Càng là có cổ thần xuất lính chư thần thập bát kỷ cùng trần diệt ba ngàn trúc long quân. Trầm thương sinh hiền hòa nói. Võ đế mới nói. Người ta đó là ngoại giới tới thiên triều cường giả. Chấm đây không phải lo lắng nha. Muốn vạn nhất chấm đánh không lại bọn hắn Đây không phải còn có thể lấy mạng người lớp sao võ đế phải biết Chiến trường này thế nhưng là tại chấm đại tần Nếu như là chấm một khi thất thủ Gặp tai họ thế nhưng là đại tần bách tính Cùng các ngươi đại võ hoàng triều bách tính không có bất cứ quan hệ nào A chấm Không thể không làm tốt sách lược vẹn toàn A võ chiếu nghe được trầm thương sinh Khóe miệng giật một cái Sau đó nói Đông Hoàng thật đúng là vì Đại Tần Bách Tính muốn a nếu là Đại Tần Bách Tính biết có như thế một vị vì, vì bọn họ suy nghĩ thánh thượng. Đông Hoàng hiện danh sợ rằng sẽ nâng cao một bước. Trầm thương sinh nhẹ nhàng cười một tiếng. Võ đế nói đùa. Bỗng nhiên. Phía trên vùng trời này, mây đen dày đặc. Trong mây đen, vậy mà bắt đầu xuất hiện từng đảo từng đảo màu xanh lam lôi đỉnh. Không ngừng tải xé sách không gian võ chiếu ngẩng đầu nhìn liếc một chút thản nhiên nói đông hoàng bọn họ bắt đầu võ chiếu nói xong địch nhân kiệt nói ra đi đại võ hoàng triều người hướng về một phương hướng khác mau chóng đuổi theo trầm thương sinh nhìn xem đại võ hoàng triều bóng lưng bên cạnh từ phúc trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười bệ hạ hạ thần tính toán quả nhiên không sai lần này đại võ hoàng triều chiến trường chính là thái âm trận chỗ Chúng ta chỉ cần tải nhanh muốn lúc kết thúc Dẫn qua đi là được rồi trầm thương sinh nhìn xem mây đen tràn đầy bầu trời Lo lắng nói ra Điều kiện tiên quyết là Chúng ta nhất định phải áp lấy bọn hắn đánh ngụy thích chung tại một bên khác Bề hạ yên tâm đại tần không có yếu như vậy bắt vực đại hán hoàng triều Ha ha rốt cuộc muốn buông xuống sao hán đế lưu triệt nhìn xem không chung xuất hiện cái bóng lạnh lùng nói ra Không chung, vô số bóng người xuất hiện Một cây cờ lớn tắm lôi quang Người hạ giới Chấm chính là Đại Thịnh Thiên Triều Chi chủ quỷ nghinh ngô hoàng trăm vạn thiên binh Cứ như vậy xuất hiện tại Đại Hán Hoàng Triều trên không Lưu Triệt một thân long bào Bay phất giới Trên bầu trời, hạ đi lên mưa lạnh Chu Á Phu Thần tại Hán Đế Lưu Triệt Nhìn xem cái kia mặt lấy long bào trung niên nhân Giết hắn quan quân hầu thần tại lưu triệt thanh âm băng lãnh Vũ lâm quân xuất động Chấm muốn để bọn hắn biết Con kiến hôi là làm sao giết chết cử long thần Lính chỉ vạn lý trường thành như là cử long đồng dạng Phủ phục ở trên mặt đất Đại võ hoàng triều nơi ở Trên bầu trời thiên lôi nổ vang Chấm là đại u thiên triều chi chủ U thiên thiên triều buông xuống Hạ giới chính là chấm vi tôn vô số lôi đình. Từ không trung nổ vang. Lúc này không trung xuất hiện vô số thiên binh thiên tướng. Một cây bên trên có u chữ đại kỳ tắm rửa lôi đình mà không phá. Võ chiếu gặp này. Chấm đại võ hoàng triều đồng dạng khí thế ngập trời đón đại U thiên triều tới không trung rằng co lấy. địch nhân kiệt tại võ chiếu sau lưng đứng an tính. U thiên nhìn thấy võ chiếu. Trên mặt lộ ra tà mị cười một tiếng. Quả nhiên là người hạ giới. Lại là một nữ nhân làm cổ ngũ chi vị. Ha ha theo thiên. Đại thiên triều đi theo vô số cường giả. Lộ ra nụ cười khinh thường. Chào phục tuy nhiên nữ tử cường giả cũng có rất nhiều. Nhưng là. Cổ ngũ chi vị là nữ tử. Xác thực không có. Chí ít tại nhìn thấy võ chiếu trước đó. Cũng không có nữ tử làm cổ ngũ chi vị nghe đại ưu thiên triều trào phúng vó chiếu trên mặt không có chút nào biểu lộ địch nhân kiệt phóng thích thiên ngưu về địch nhân kiệt khẽ gật đầu một cái vó chiếu đối với ưu thiên nói ra nữ tử lại như thế nào hôm nay các ngươi buông xuống cũng đừng nghĩ lấy trở về địch nhân kiệt nhanh chóng kết ấm tư không bên trong một trận dung chuyển bò o chấn thiên động địa một đạo tiếng giống Nương theo lấy hư không nứt ra trăm vạn thiên ngư về xuất hiện tại đại võ hoàng triều trận doanh. Võ chiếu nhìn thấy thiên ngư về buông xuống. Địch nhân kiệt, Cho chấm dứt bọn hắn địch nhân kiệt nói ra. Thần. Lính chỉ thiên chỉ phía xa võ chiếu. Đại thiên binh nghe lệnh. Đồ sát những thứ này người hạ giới. Đoạt âm phủ tạo hóa vân trầm thương sinh nhìn xem bầu trời xa xăm dung chuyển vô số máu tươi trên không trung vẩy xuống một trận chiến này không biết muốn chết bao nhiêu người a từ phúc nhìn xem đại võ hoàng triều phương hướng thản nhiên nói hoàng độ bá nghiệp mà thôi bệ hạ chúng ta đại tần con đường còn sài mà trầm thương sinh nhìn xem trên không lôi xà múa khí trời bỗng nhiên đóng băng lại băng vương thiên tông buông xuống trên bầu trời tựa hồ cũng bịt kín một tầng màu xanh lam băng xương Trầm thương sinh mang theo đại tần hoàng triều người, lăng không mà lên Như là đã phá giới mà đến, làm sao giấu đi trầm thương sinh nhìn xem không trung đông tuyết thản nhiên nói Đông hoàng danh tiếng bản tỏa thế nhưng là nghe nói không ít đâu bỗng nhiên Không trung đông tuyết nổ bể ra đến tùy theo xuất hiện thì là từng đạo từng đạo áo bào màu xanh lam người Hai trăm vạn áo lam để tử một tỏa màu băng lam cái ghế xuất hiện Phía trên ngồi đấy một người mặt màu băng lam cẩm bào trung niên nhân. Trung niên nam tử, mặt như lạnh băng, mi tâm thì là có một đạo cờ sĩ bộ dáng ấm ký. Cùng khí thế của hắn có chút không hợp nhau. Giới thiệu một chút. Bản tỏa, băng vương thiên tung, băng cỡ thiên trầm thương sinh mặt như ôn ngọc. Đại tần hoàng triều trầm thương sinh, băng cỡ thiên nghe được trầm thương sinh. Bỗng nhiên cười ha ha một tiếng nói ra đông hoàng trầm thương sinh tên bản tỏa nghe qua đại Ú thiên triều tam thái tử đại thịnh thiên triều thiên binh thiên tướng còn có thần ma thánh địa anh đều từng tại đông hoàng thủ hạ thua thiệt qua có điều bản tỏa lần này buông xuống muốn tại đông hoàng nơi này đi đi một vật chúng ta rất không cần phải làm to chuyện trầm thương sinh nhìn xem băng cửa thiên hỏi ngươi muốn cái gì băng cửa thiên nói ra Vạn Lý Trường Thành vô địch chí tôn Thái Tử ra ba mươi chín chương ba trăm bảy mươi ba bệ hạ mời lui về phía sau. Nhường thần đến Vạn Lý Trường Thành trầm thương sinh nghe được băng cẩu thiên, hơi hơi hoàng hốt. Trầm thương sinh không có nghĩ tới là băng cẩu thiên là một tòa thiên tông chi chủ. Vậy mà muốn Vạn Lý Trường Thành vì sao trầm thương sinh là thật không biết. Băng cẩu thiên muốn Vạn Lý Trường Thành để làm gì băng cẩu thiên nói ra. Bản tỏa từ trong cổ tịch tìm tới một số liên quan tới âm phủ dấu viết để lại. Trong đó nâng lên địa hình. Cùng đông hoàng đại tần cương vực bên trong vạn lý trường thành rất giống. Cho nên. Bản tỏa muốn dùng để nghiên cứu một phen trầm thương sinh trong đôi mắt một tia hiểu rõ. Cảm tình các ngươi cũng là bằng vào một cái giống chữ. Cứ như vậy nghênh ngang buông xuống vạn lý trường thành hiện tại thế nhưng là cùng đại tần hoàng triều long mạc tương liên. Nếu như là vạn lý trường thành bị phá hư Ngay sau đó chính là đại tần khí vận đụng phải phá hư Mà lại trầm thương sinh nhưng không tin băng cửa thiên chỉ là nghiên cứu một chút vạn lý trường thành Ngươi nếu là muốn nghiên cứu, Ngay tại cách này không chung nhìn chứ sao Ngươi mang theo 200 vạn để tử đến Làm gì trầm thương sinh thản nhiên nói Vừa vặn Chấm cũng muốn băng vương thiên tông một kiện đồ vật nghiên cứu một chút Băng cửa thiên nhạt con mắt màu xanh lam bên trong, lộ ra một tia ngạc nhiên. Ô không biết Đông Hoàng muốn cái gì nếu là Đông Hoàng nguyện ý. Bản tỏa tự nhiên cũng nguyện ý làm một cách hòa bình chi nhân. Mọi người cùng nhau nghiên cứu một chút. Chỗ tốt cùng hưởng cứ sao mà không làm đâu trầm thương sinh mang trên mặt nụ cười. Hai người cười nhìn đối phương. nụ cười kia đơn giản cũng là đối mỹ hảo hòa bình ước mơ cùng tôn sùng về phần phía sau hai người dương cung bạc kiếm mấy trăm vạn người mời tự động xem nhẹ trầm thương sinh nói ra nghe nói băng vương thiên tôn có vừa tới bảo bối uy lăng thiên hạ chấm thế nhưng là hướng tới rất lâu nghe được trầm thương sinh băng cẩu thiên nhẹ nhàng vuốt ve một chút chính mình mi tâm cười ha hà nói không biết đông hoàng nói là băng cẩu thiên vừa cười vừa nói dù sao băng vương thiên tông bên trong bảo bối thật sự là nhiều lắm nếu như là đông hoàng để ý bản tòa đưa cho đông hoàng mấy món cũng không sao chủ yếu là bản tòa coi trọng đông hoàng ngươi người này chân thực trầm thương sinh cười ha ha chấm cũng thích cùng băng tông chủ dạng này người liên hệ trầm thương sinh cởi mở nói phất ốm tay áo một cái tựa hồ không thèm để ý chút nào cái gì đồng dạng Đã băng tôn chủ muốn nghiên cứu một chút đại tần vạn lý trường thành. Chấm khẳng định là sẽ cho phép. Băng tôn chủ. Chấm thành ý nhưng đầy đủ băng cửa thiên ánh mắt nhẹ nhàng vẩy một cái. Đơn giản như vậy liền thành băng cửa thiên nhưng là chuẩn bị xong đại chiến A trầm thương sinh vương tay. Nói ra. Băng tôn chủ. Trên không trung thế nhưng là nhìn đến không chân thực A không bằng. Chúng ta xuống dưới xem đi băng cửa thiên nghe xong trên mặt lộ ra đại hỷ cái gì liên quan tới đông hoàng trầm thương sinh không giảng đạo lý tùy ý đồ sát truyền ngôn lúc này ở băng cửu thiên trong mắt đơn giản cũng là nói xấu a dạng này người làm sao có thể sẽ vô duyên vô cớ giết nhà các ngươi tam thái tử đại U thiên triều thật không phải thứ gì a nói xấu người tốt a băng cửu thiên mừng rỡ nói ra đông hoàng mời băng vương thiên tôn hai trăm vạn đệ tử Hướng về vạn lý trường thành hạ xuống. Đợi đến băng vương thiên tông để tử hạ xuống tại vạn lý trường thành về sau. Nhìn xem đầu này cử long. Ánh mắt lộ ra rung động. Tuy nhiên chỗ trên không trung nhìn xem đầy đủ rung động. Thế nhưng là. Khi bọn hắn chân chính đụng chạm đến thời điểm. Mới có thể cảm nhận được nó điêu luyện sắc sảo Cách này. Đây quả thật là người làm đơn giản thật bất khả tư nghĩ nghe nói cái này vạn lý trường thành phía dưới. Cũng là thiên địa long mạch chúng ta liền đứng tại thiên địa long mạch phía trên cái gì băng cửa thiên nhìn xem vạn lý trường thành. Cái này vạn lý trường thành phần sau là cái gì? Hắn nhất thanh nhị sở. Mang trên mặt nụ cười. Nói ra đông hoàng đã như vậy, đông hoàng như thế thỉnh tình bản tỏa liền thu nhận. Bản tỏa cái này đem Vạn Lý Trường Thành mang đi nghiên cứu một phen Băng Cẩu Thiên nói xong. Băng Vương Thiên tông một đám trưởng lão muốn thi pháp, đem Vạn Lý Trường Thành mang đi. Trầm Thương Sinh một thanh ngăn lại Băng Cẩu Thiên, vừa cười vừa nói, "Băng tông chủ, chấm khi nào nói qua, để cho các ngươi mang đi a." Băng Cẩu Thiên nhìn xem Trầm Thương Sinh, Chẳng lẽ Đông Hoàng lúc trước nói thất hứa sao đây chính là có sai lầm Đông Hoàng hoàng giả đại khí A trầm thương sinh khẽ lắc đầu. Thế nhưng là băng tôn chủ. Chấm muốn đồ vật. Ngươi còn không có hỏi đâu băng cửa thiên cởi mở mà cười cười. Nói ra. Đông Hoàng nói thẳng chính là. Chỉ cần băng vương thiên tôn có. Nhất định sẽ giao cho Đông Hoàng dù sao. Chúng ta đều là hy vọng hòa bình giải quyết. Vũ lực giải quyết. Vậy cũng là giã man nhân trầm thương sinh nhẹ gật đầu Cười ha hà nói Vẫn là băng tôn chủ thấy rõ ràng trầm thương sinh nói ra Chấm muốn ngươi băng vương thiên tôn hồn phiên băng tôn chủ Như thế nào nghe được trầm thương sinh Băng cỡ thiên không tự chủ sờ soạn một chút mi tâm của mình Sắc mặt có chút khó coi Nhìn xem trầm thương sinh Nói ra Đông hoàng nếu biết băng vương thiên tôn có hồn phiên Như vậy, Đông Hoàng nhưng biết cách này hồn phiên đối với bản tỏa tới nói Có ý nghĩa gì sao trầm thương sinh lắc đầu Cách này không biết Băng cẩu thiên nói ra Hiện tại hồn phiên đã cùng bản tỏa hóa thành một thể Chỉ cần hồn phiên không tại bản tỏa trong tay Bản tỏa liền sẽ vẫn lạ Đông Hoàng, ngươi đây là muốn nhường bản tỏa chết À trầm thương sinh nhìn xem băng cẩu thiên Vạn Lý Trường Thành đã cùng Long Mạch Hóa làm một thể. Ngươi lấy đi Vạn Lý Trường Thành. Băng Tông Chủ. Ngươi đây là muốn nhường chấm chết a băng cẩu thiên trên thân. Nhất thời bông tuyết xuất hiện. Đông Hoàng, không phải phải làm như vậy. Trầm thương sinh thể nội, Long ngâm gào thét. Chân Long khí bao trùm lấy trầm thương sinh. Nói ra. Băng Tông Chủ. Chấm đây là vì ngươi sau lưng các đệ tử tốt cái này muốn là đánh lên. Bọn họ thế nhưng là trở về không được A băng cửa thiên quanh thân sần sần trở nên lạnh. Đông Hoàng. Ngươi đây là tại uy hiếp bản tỏa A trầm thương sinh cười nói. Chấm nói chỉ là lời nói thật băng cửa thiên trên hai tay. Hiển hiện từng tầm từng tầm màu lam nhạt bông tuyết. Như vậy cũng là không có lời có thể nói. Đánh đi vừa vặn bản tỏa cũng muốn nhìn một chút. Cách này người hạ giới thực lực như thế nào băng cửa thiên song trưởng bên trên. Màu lam nhạt bông tuyết hướng về trầm thương sinh vỗ tới. Cùng lúc đó. Hai trăm vạn băng vương thiên tông đệ tử. Hướng về đại tần tướng sĩ đánh tới tại băng cửa thiên sắp chạm đến trầm thương sinh thời điểm. Một đảo bàn tay màu đỏ ngòm chặn màu lam nhạt bông tuyết. Bản quân cùng ngươi đánh một thân bạch bào. Theo lên đại mãng ngươi là người phương nào đại tần vỗ an quân. Bạch khởi oanh bạch khởi nói xong. Tạo hóa tam khí từ bạch khởi trên thân bành trứng phát ra. Phong lưu bạch khởi sau lưng. Chân khí màu đỏ ngòm. Hóa thành vạn đạo trường thương. Hướng về phía băng cửa thiên kích bắn đi. Băng thuẫn chỉ thấy băng cửa thiên một tay ngưng tụ ra một chương màu băng lam thuẫn chặn bạch khởi huyết sắc trường thương. Sau đó. Bạch khởi mũi chân nhẹ nhàng điểm một cách mặt đất. Vạn đạo huyết thương hóa thành một. Huyết thần thương bạch khởi tay cầm huyết thần thương đột nhiên biến mất. Xuất hiện lần nữa chính là băng cổ thiên trước mặt. Hừ băng cổ thiên hừ lạnh một tiếng. Màu lam nhạt bông tuyết hóa thành một thanh trường kiếm. Băng vương kiếm âm vang hai binh giao thoa, tư không từng mảnh nổ tung một bên khác. Trần diệt trường thương nhất chỉ. Giết chư thần thập bát kỳ tại cổ thần dẫn sắt phía dưới, xông vào băng vương thiên tông trong các đệ tử. Đời trước cẩu vương, một người phụ trách một cách băng vương thiên tông trưởng lão. Từ phúc đi đến trầm thương sinh bên người. Cười hít mắt nói ra bệ hạ mời lui về phía sau, nhường thần đến trầm thương sinh nhìn thoáng qua từ phúc. Mặt trời này trần thế nhưng là nóng rực vô cùng. Băng vương thiên tông an hiểu đều là băng pháp. Trầm thương sinh nghĩ đến đây. Toàn thân chấn động. Vô địch trí tôn thái tử ra 39 chương 374 tử khí đông lai 3.000 dặm. Chân khí thuế phạm là vì tiên trầm thương sinh nhìn xem tử phúc. Hiện tại trầm thương sinh cảm giác tử phúc đem đây hết thảy đều tính toán ở bên trong. Bằng không, vì sao che dấu chính là thái âm trận mà không phải thái dương trận tử phúc âm tiếu. Nói ra bệ hạ, lại nhìn thần hạ thổ đoạn tử phúc tại trầm thương sinh trong mắt, hai tay nhanh chóng kết ấm. Cùng lúc đó, vạn lý trường thành phía trên thì là đại tần thiên binh cùng băng vương thiên tông để tử chi chiến. chung quanh, không trùng, thì là đỉnh phong chiến đấu ầm ầm đại địa oanh minh. Vạn lý trường thành dưới, thương long vương tay cầm hai cách đại trùy. Tóc bay tán loạn trên thân chiến giáp tản ra lạnh lùng quang mang. Ha ha thoải mái, lại đến oanh một chùy hướng về băng vương thiên tông một vị trưởng lão đánh tới. Vị trưởng lão kia ứng đối không kịp trực tiếp bị oanh bay Trầm thương sinh nhìn xem thương long vương đại trùy nện vào vị trưởng lão kia trên lồng ngực Nhẹ nhàng một phát miệng Trầm thương sinh rõ ràng nhìn thấy Vị trưởng lão kia lồng ngực trực tiếp bị thương long vương nện thấu Đoán chừng cũng là tiến khí ít Ra khí nhiều Thương long vương lúc này Tựa như là hổ vào bầy di Chỉ muốn gặp được băng vương thiên tông người Vòng lên đại trùi cũng là nện không có bất kỳ cái gì thần thông có thể nói Cũng là một chữ Nện còn có ai thương long vương trên thân Khắp nơi đều là máu tươi Thậm chí Áo bào phía trên Còn dính lấy một số nội tạng những vật này Hiển nhiên không phải thương long vương Thương long vương đằng sau Thương thái úp tay cầm đà thần tiên Đà thần tiên có thể giống kiếm đồng dạng Đồng dạng Lại có thể tâm theo như ý. Tự động bên cạnh dài. Hóa thành roi mềm đến sử dụng. Ba Khương Thái ấp khua tay đả thần tiên. Băng Vương Thiên Tông một vị trưởng lão trực tiếp bị Khương Thái ấp quất bay đến không trung. Thương Long Vương nhất gặp. Trên mặt lộ ra vẻ đại hỷ. Sư huynh, Để cho ta tới Thương Long Vương không đợi Khương Thái ấp gật đầu. Thân thể tựa như là một viên sao băng một dạng. Hướng về không trung vị trưởng lão kia đánh tới xong chùi huy đồng oanh vị kia băng vương thiên Tông trưởng lão trực tiếp trên không trung nổ tung lên. Hóa thành mưa máu. Thân thể thịt nát nương theo lấy huyết dịch tung tói thương long vương nhất thân. Ha hạ, Thoải mái sư huyên. Lại đến bên này. Khương Thái ốc chỉ cần đem người quất bay đến không trung. Như vậy. Ngay sau đó. Cũng là thương long vương giống như sao băng đánh tới cực kỳ tàn nhẫn không có người nào có thể lưu lại toàn thây, toàn bộ bị song chùy chùy bạo mà. Thương Long Vương nhào vào Băng Vương Thiên Tông trong hàng đệ tử, song chùy không ngừng vung vậy, mỗi một lần đều có Băng Vương Thiên Tông đệ tử nổ tung lên, càng nhiều thì là bị chùy đến không trung. Khương Thái ấp hướng về không trung phi lên các đệ tử co giúm đà thần tiên, nguyên một đám bị chùy đến không trung đệ tử Tại khương thái ấp đả thần tiên giới. Nguyên một đám hồn phi phách tán mặt khác một chỗ. Tiết hồn hai tay theo ở trên mặt đất. Trên mặt lộ ra một vệt nổ cười. Băng vương thiên tùng. Bản phủ muốn nhìn một chút. Các ngươi băng pháp có gì không tầm thường chỗ băng phong tam thiên giới theo tiết hồn thanh âm. Răng rắc, răng rắc dường như tư không đều muốn bị đóng băng lại đồng dạng. Tiết hồn đối diện băng vương thiên tông trưởng lão biến sắc. Muốn đánh vỡ chung quanh đóng băng. Thế nhưng là tiết hồn đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Đại tần chuyển luôn vương tiết hồn tiết hồn đưa tay đặt ở vị kia băng vương thiên tông trưởng lão trên đầu. Không muốn băng vương thiên tông vị trưởng lão kia trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Muốn tiết hồn tàn nhẫn cười một tiếng. Chân khí đột nhiên bảo phát đi ra. Oanh băng vương thiên tông trưởng lão nhất thời hóa thành một ngôi tượng đá tiết hồn trên không trung. Thân thể đảo ngược. Hướng về tượng băng phía trên hung hăng đá một cái. Ao ao ao tượng băng. Trực tiếp vỡ vùn. Lục lục đảo sắc mặt bình tĩnh. Ngón tay không ngừng run run. Sáu loại khác biệt quang mang. Không ngừng kéo dài đến trong đó một vị trưởng lão chung quanh. Hừ điêu trùng tiểu ký băng vương thiên tông trưởng lão nhìn thấy lục lục đạo tu vi không khác mình là mấy ít trên mặt băng hàn chân khí bàng bạc mà ra dường như muốn đem lục lục đạo đóng băng lại bó lục lục đạo lông mày phía trên giờ phút này mang theo màu lam nhạt bông tuyết bỗng nhiên trong miệng bắn ra một chữ vị trưởng lão kia trung quanh sáu loại khác biệt quang mang trực tiếp xé xách bông tuyết đi vào trưởng lão trước mặt phân theo lục lục đạo thanh âm rơi xuống sáu đạo bất đồng quang mang tùy ý tại băng vương thiên tôn trưởng lão trên thân xuyên đến mặt đi u vinh quy quy mơ cho dù là quang mang xuyên thấu thân thể băng vương thiên tôn trưởng lão cũng không có cảm nhận được bất kỳ chỗ không ổn lại muốn nhìn lục lục đạo thời điểm lục lục đạo chào phúng nhìn xem băng vương thiên tôn trưởng lão cắt chém lục lục đạo thanh âm vừa mới rơi xuống. Vị kia băng vương thiên tôn trưởng lão Nhất thời bị tắt chém thành từng khối từng khối Không chỉ như thế Mà lại liền một giọt máu đều không có chảy ra Ngươi không trùng Bạch Khởi nắm huyết thần thương Lúc này Bạch Khởi bạch bào phía trên Lại bị xé rách một cái lỗ hồng Mặc dù không có thương tới Bạch Khởi Thế nhưng là hiện tại Bạch Khởi sắc mặt cực kỳ khó coi Bạch Khởi nhìn về phía băng cửa thiên ngoại giới tới thực lực không tệ ngữ khí tuy nhiên rất lạnh nhạt nhưng là bạch khởi sát khí trên người như ngập trời hồng thủy đồng giảng hướng về băng cửa thiên đánh tới tại sao có thể có như thế sát khí mãnh liệt băng cửa thiên nhìn xem bạch khởi một cái chỉ là người hạ giới làm sao có thể ngưng tụ to lớn như thế sát khí băng cửa thiên nhãn giới so đại tần hoàng triều bất luận kẻ nào đều muốn rộng như thế sát khí Bản tỏa cả đời này đều chưa từng gặp qua Vậy mà tại cách này hạ giới con kiến hôi trên thân gặp được băng cửa thiên quả thật có chút không thể tin Nếu là không có ước vạn người mệnh Căn bản ngưng tổ không được cường đại như vậy sát khí Cho dù là những cái kia ma tông bên trong đại ma đầu Cũng không có khả năng có như thế sát khí mánh liệt bạch khởi nhẹ nhàng tiến về phía trước một bước Chơi cũng chơi chán Phía dưới tướng hồn cờ giao ra đi bạch khởi thở dài một tiếng. Băng cẩu thiên nhìn xem bạch khởi dáng vẻ tự tin. Sắc mặt biến đến khó coi. Vẫn luôn là bản tỏa đè ép ngươi đánh, ngươi tựa như là bản tỏa đánh không lãi ngươi một dạng. Có ý tứ gì xem thường ai đây băng cẩu thiên lạnh lùng nói ra. Bản tỏa thật không biết. Ngươi từ đâu tới lực lượng làm sao ngươi có thể đánh được bản tỏa bạch khởi chân đạp huyết hải. Thật sao bạch khởi trên thân, khí tức đột nhiên phát sinh biến hóa. Nhìn xem băng cẩu thiên bình tĩnh nói. Cho đến nay bản quân đều không biết mình thực lực. Mong rằng băng tôn chủ. Có thể chỉ giáo một chút băng cẩu thiên lúc này thực lực như thế nào cho dù là buông xuống giới này bị suy yếu Tiến vào hư nhược kỳ. Cái kia cũng không phải những người khác có thể so sánh. Húng hồ băng Cửu thiên thân là thiên tông chi chủ cùng các trưởng lão khác tự nhiên khác biệt. Người mang trí bảo tự nhiên có chống cự biện pháp. Nhưng là suy yếu đó là tất nhiên. Ở chỗ bao nhiêu mà thôi. Băng Cửu thiên vừa cười vừa nói. Bản tỏa hiện tại là các ngươi cái thế giới này cảnh giới tối cao. Ngươi mạnh hơn. Cũng bất quá là tử khí đông lai cảnh băng Cửu thiên nhìn bạch khởi liếc một chút. Tử khí đông lai cảnh giới thứ ba, ngươi còn kém chút băng cửa thiên nói chuyện. Đối diện bạch khởi. Khí tức trên thân bỗng nhiên biến đổi. Tử khí đông lai ba ngàn dặm Chân khí thuế phàm là vì tiên bạch khởi trên thân. Bao phủ một tầng huyết sắc màng mỏng bạch khởi trong đôi mắt. Quang mang vạn trượng bạch khởi sau lưng. Một tòa cử đại huyết ảnh thời gian dần trôi qua ngưng tụ. Khí tức kéo lên một cố giường như không thuộc về cái thế giới này khí tức tại bạch khởi trên thân phát ra bây giờ đâu bạch khởi hướng phía trước một bước không gian vỡ vụn vô địch chí tôn thái tử ra ba mươi chín chương ba trăm bảy mươi lăm hồng trần tiên cảnh kim ô hiện nhất thời toàn bộ bầu trời lấy bạch khởi làm tâm điểm tử khí đông lai ba ngàn dặm đem bạch khởi bao vây lại trầm thương sinh nhìn thấy bạch khởi trạng thái Trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Đại tần Vũ An quân thực lực cũng không chỉ các ngươi những người ngoài này có thể tưởng tượng bạch khởi trước mắt. Dường như thế giới luôn hồi, một tòa lớn như vậy cung điện xuất hiện tại bạch khởi trước mắt. Phía trên cung điện. Viết lấy ba chữ to. Hàm dương cung cùng này, hàm dương cung bên trong truyền ra một đạo chung lứ đại âm. Vũ An quân theo cách này một thanh âm. Bạch khởi thể nổi một chương huyết sắc âm dương đồ dần dần hướng về bạch khởi nơi tim bốc lên mà đi cho đến bạch khởi trái tim hàm dương cung bên trong một đảo huyết sắc quang mang đồng dạng tiến vào bạch khởi nơi buồng tim đó là một thanh trường kiếm bạch khởi nhìn xem chính mình nơi ngực nổi lơ lửng trường kiếm màu đỏ ngòm một cỗ cảm giác quen thuộc xuất hiện tại bạch khởi trong lòng bạch khởi khẽ mở Khóc tiên theo bạch khởi, nơi ngực khấp tiên kiếm bỗng nhiên run lên. Tiếp theo. khấp tiên kiếm phía trên, huyết sắc quang mang, bay thẳng bạch khởi thần hải. Bạch khởi bên ngoài, khấp tiên kiếm chậm rãi hiển lộ ra. Quanh bạch khởi trên thân, một đảo huyết sắc vầng sáng, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi. khấp tiên kiếm bị bạch khởi nắm trong tay. Bạch khởi khí tức, tại thời khắc này, điên cuồng trướng. Bỗng nhiên Bạch Khởi mở ra huyết đồng. Nhìn về phía băng cửa thiên. Băng Tông Chủ. Hiện tại bản quân. Có thể hay không đánh với ngươi một trận băng cửa thiên nhìn xem Bạch Khởi biến hóa. Hắn không có nghĩ tới là. Bạch Khởi có thể tại cái này trong vòng mấy cái hít thở. Vậy mà trực tiếp phá cảnh mà lại. Đột phá. Còn là nhân gian đỉnh phong chi cảnh làm sao có thể băng cửa thiên nhìn xem Bạch Khởi. Đồng dạng. Khí tức trên thân cuồng bạo bao phủ ra. Đại tần, ha ha, bản tỏa ngược lại muốn nhìn xem các ngươi có bao nhiêu đỉnh phong người nói xong. Băng cửa thiên vung tay lên. Không gian trực tiếp bị đóng băng, một tỏa hàn băng chế tạo môn hộ xuất hiện ở trong hư không. Âm um, âm um, hàn băng chế tạo môn hộ từ từ mở ra. Bên trong ba thân ảnh xuất hiện tại không trung Ba người đều là lão giả. Mỗi người tóc đều là màu băng lam Băng cổ thiên nhìn xem ba vị lão giả Vừa cười vừa nói Các ngươi có thể tính tới chúng ta buông xuống giới này sẽ có thư nhược kỳ Chúng ta cũng tương tự biết Cho nên Thiên tông nổi tình Không phải là các ngươi những thứ này người hạ giới Có thể tưởng tượng ba vị thái thượng Bây giờ buông xuống Đều là nhân gian đỉnh phong băng cổ thiên nhìn xem bạch khởi Nói ra, Đại Tần Hoàng Triều, giống như liền ngươi một người ai nhân gian đỉnh phong, là nhân gian mạnh nhất một cảnh giới. Có thể nói, cảnh giới này, kỳ thực đắt là tiên. Nhưng là, chỉ là ở nhân gian. Thân ở Hồng Trần đắt là tiên tử khí tam cảnh về sau. Tử khí đông lai ba ngàn dặm Thân ở Hồng Trần đắt là tiên cảnh giới này. Được xưng là Hồng Trần tiên cảnh đồng dạng. Như tử khí đông lai cảnh một dạng. Hồng trần tiên cảnh cũng bị chia làm tam cảnh. Tam cảnh hoàn mỹ dung hợp về sau. Tinh khí thần. Đều là tiên cảnh thiên đạo chúc phúc. Quy tiên mà đăng tiên về phần trải qua thiên giếp thành tiên. Thì là hồng trần tam cảnh bất mãn. Một khi viên mãn. Nghênh đón không phải thiên giếp. Mà chính là thiên đạo chúc phúc cho nên. Hồng trần tiên cảnh. Kỳ thực đã nắm giữ đăng lâm vì tiên tư cách. Chỉ bất quá, cần kinh nghiệm thiên kiếp đồng dạng, hồng trần tam cảnh cũng không phải như trước kia cảnh giới một dạng. Hiện tại, không trung băng cửa thiên cùng băng vương thiên tông ba vị thái thượng toàn bộ đều là hồng trần tiên cảnh thực lực. Đại tần hoàng triều bên này trước mắt chỉ có bạch khởi một người. Bạch khởi tay cầm khắp tiên kiếm. Nhìn xem băng cửa thiên cùng ba vị thái thượng. Trên mặt lộ ra một tia trào phúng. Thản nhiên nói, ai nói cho ngươi đại tần Hoàng Triều không có hồng trần tiên cảnh bạch khởi nói xong. Đại tần Hoàng Triều cương vực bên trong. Một cỗ thông thiên khí tức hướng về vạn lý trường thành bên này lan tràn tới. Người chưa tới, khí tức trước gần. Băng cửa thiên cảm nhận được cái này một cỗ khí tức. Đồng tử co rụt lại. Lại là hồng trần tiên cảnh làm sao có thể nương theo lấy cuồn cuộn lôi đỉnh. Đại tần bát đại thiên tôn. Lôi tôn một cách toàn thân mang theo lôi điện trung niên nam tử. Trong mắt mọi người. Trực tiếp hai tay bảo lực vỡ ra không gian. Đi vào bạch khởi bên người. Bạch khởi xem ra ngươi ứng phó không được a thanh âm như là lôi chấn cười ha ha lấy. Bạch khởi nhìn thoáng qua người tới. Bình tĩnh nói. Nói ngạm đừng như vậy nhiều. Ba cái kia lão bất tử. Không phải bình thường Hồng Trần Tiên Cảnh chính như Bạch Khởi nói. Băng Vương Thiên Tông sau cùng xuất hiện ba vị Thái Thượng. Thực lực cũng không hoàn toàn là Hồng Trần Tiên Cảnh. Mà là tại trên đó đã phóng ra Hồng Trần Tiên Cảnh nửa bước. Lôi tôn trong mắt. Lôi xà cuồng vũ. Cả người. Dường như cũng là một tôn mang theo lôi điện quái vật trầm thương sinh mặt mỉm cười. Nhìn xem không chung ha ha có hậu thủ trầm thương sinh nhìn thấy xuất hiện ba tôn thái thượng trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn nếu là không có hậu thủ trầm thương sinh mới cảm giác được ngoài ý muốn đây đã xuất hiện cái kia liền không cần đi ngụy thích trung lệ tướng tư trầm thương sinh hai tay giao nhau ngụy thích trung tại trầm thương sinh sau lưng đứng dậy tất nhiên không phủ bệ hạ nhờ và nói xong Ngụy thích trung khí tức trên thân đột nhiên phát ra. Hồng Trần Tiên Cảnh ngụy thích trung bóng người xuất hiện tại bạch khởi mặt khác một bên. Âm ngoan nói. Bề hạ nói. Bọn họ đã tới. Như vậy. Liền một cách cũng đừng nghĩ lấy trở về ba tôn Hồng Trần Tiên Cảnh băng cửa thiên gặp đến phía dưới. Trầm thương sinh cười nhìn xem chính mình. Hẳn là không có A nếu là lại có băng cửa thiên không thể không dùng hồn phiên. Làm băng cẩu thiên ý nghĩ vừa mới rơi xuống, trên bầu trời tràn ngập một cỗ tương tư khổ. Bản tôn, đại tần tình tôn, lệ tướng tư lệ tướng tư bóng người, như là nát ảnh đồng dạng, trầm rãi khép lại. Bạch y ma đứng, không nhiễm phong trần. Bốn vị băng cẩu thiên trong lòng ngập trời rung động. Làm sao có thể chỉ là một cái hạ giới hoàng triều? Vậy mà có nhiều như vậy hồng trần tiên cảnh. Chẳng lẽ bọn họ đều không muốn thành tiên sao ngừng ở lại chỗ này làm gì băng cửa thiên không nghĩ ra. Rõ ràng có thành tiên tư cách vì sao còn muốn ngừng lưu tại nơi này bạc khởi nhìn xem băng cửa thiên. Bây giờ đại tần hoàng triều như thế nào trong tay khắp tiên kiếm, huyết dài một tiếng. Giết bạc khởi trực tiếp nhào về phía băng cửa thiên. Đồng thời, ngụy thích chung bọn họ. Hướng về mặt khác ba vị băng vương thiên tông thái thượng đánh giết mà đi phía dưới. trầm thương sinh nhìn xem tử phúc. Song chưa tử phúc trên chán. Mồ hôi không ngừng chảy. Bất quá. Tử phúc trong mắt. Càng nhiều hơn chính là điên cuồng bệ hạ an tâm chớ vội. Thần vừa mới diễn toán một phen. Trong không gian. Băng vương thiên tông còn có ba cái cường đại người chưa từng xuất hiện. Cái kia ba vị. Chỉ sợ mới là băng vương thiên tông sau cùng áp chủ bài trầm thương sinh nói ra. Có nắm chắc không tử phúc nói ra. Bề hạ. Tốt. Hiện tại. Nhưng vũ an quân bọn họ. Đem trong không gian ba vị bước đi ra đi đại trận. Thần hiện tại liền giao cho vũ an quân đến khống chế tử phúc nói xong. Từng đảo từng đảo ấm ký. Mang theo một chút thái dương chân hỏa Hướng về bạch khởi mà đi. Bạch khởi. Đem trong không gian cái kia ba con rùa đen rút đầu cho chấm bước đi ra trầm thương sinh trên thân. Kim ô đề minh. Thái dương chân hỏa quấn quanh ở trầm thương sinh trên thân. Bạch khởi nghe vậy. Nhìn về phía băng cửa thiên. Băng tông chủ, ngươi cũng không thành thực a nói xong. Bạch khởi trên thân, màu trắng thái dương chân hỏa cùng chân khí màu đỏ ngòm, dung hòa một thể. Cho bản quân nát khớp tiên kiếm hướng về một phương hướng chém tới ào ào ào không gian trực tiếp vỡ vụn bên trong đứng đấy ba người khá ha, ha. không nghĩ tới hạ giới con kiến hôi lại còn có bực này bản sự tại bọn họ vừa mới hiện thân về sau lệ một tiếng hót vang một con khổng lồ kim sắc đại điểu xuất hiện ở trên bầu trời chim có ba chân vô địch chí tôn thái tử ra ba mươi chín chương ba trăm bảy mươi sáu vạn lý trường thành vì lô long mạch vì công Khí phận vì than lệ tam túc kim ô dương cánh. Vô cùng vô tận thái dương chân hỏa trong nháy mắt này đem trọn cái bầu trời bắt đầu cháy rừng rực. trầm thương sinh lúc này là trận nhãn. Trên thân, hắc long bào phía trên kim long, dường như sống tới đồng dạng. Từng chiếc sởi tơ phía trên thiêu đốt lên thái dương chân hỏa trầm thương sinh sau lưng. To lớn tam túc kim ô, phản phất muốn thôn thiên phệ địa đồng dạng. Răng rắc trong hư không Răng rắc một tiếng Hiển lộ ra băng vương thiên tông Sau cùng ẩm tàng ba vị thái thượng Ha <cười> ha Đông hoàng thủ đoạn Không sai trong hư không Sau cùng ba vị băng vương thiên tông thái thượng Nhìn thấy trước mặt mình hư không vỡ vụn Hiển lộ trước người Nhìn xem trầm thương sinh Nhàn nhạt cười nói Cùng băng vương thiên tông khác biệt chính là Băng cửa thiên nhìn thấy trầm thương sinh sau lưng tam túc kim ô, sắc mặt sát trắng đi. Tam túc kim ô băng cửa thiên nhìn chằm chầm trầm thương sinh. Trầm thương sinh đằng không mà lên đi vào băng cửa thiên đối diện. Cùng lúc đó, bạch khởi bọn họ, lập tức đi vào trầm thương sinh bên người. Trầm thương sinh nhìn xem băng cửa thiên. Cười nói, băng tôn chủ hồn phiên mượn cùng chấm nhìn qua có thể hay không trầm thương sinh trong mắt. Vẻ ngoan lệ dần dần hiển lộ Nếu là băng tôn chủ khăn khăn Như vậy Băng tôn chủ mang tới những đệ tử này Thế nhưng là một cách đều còn sống trở về không được Băng cổ thiên nhìn xem đầy trời tung bay nhiều đám hỏa diễm Liên tiếp chân khí trong cơ thể của mình vận chuyển đều chậm một chút Băng vương thiên tôn cuối cùng là lấy băng pháp ngưng thần Mà bây giờ trầm thương sinh nắm giữ Thì là thái dương chân hỏa giữa thiên địa Lớn nhất nóng rực hỏa diễm Không có cái thứ hai băng cửa thiên nhìn xem trầm thương sinh Nói ra Đông Hoàng Hồn phiên ngươi liền đừng nghĩ Nếu như không phải là bản tỏa lúc trước lấy được chấn tôn thần thông Bị thiên địa phản phệ Giờ phút này cũng không tới phiên ngươi đến diệu võ dương oai băng cửa thiên trên thân Chân khí màu xanh lam dần dần dâng lên có điều dù cho hiện tại bản tọa chỉ có tàn pháp cũng không phải mặc cho ngươi Đông Hoàng làm thịt băng cửa thiên nói xong trong hai mắt biến thành màu lam nhạt băng cửa thiên mặt ngoài thân thể một tầng màu lam nhạt băng tuyết xuất hiện trầm thương sinh gặp này như vậy chấm chỉ có thể lấy đi băng tôn chủ mệnh trầm thương sinh thể nội Đông Hoàng Thái Nhất Kinh Điên Cuồng vận chuyển cùng mặt trời xa xa hô ứng Đây là trầm thương sinh cảm giác, tựa hồ mình có thể cảm nhận được mặt trời hô hấp trầm thương sinh hai con mắt bên trong. Thái dương chân hỏa thiêu đốt lên, giết trầm thương sinh vung tay lên, sau lưng to lớn tam túc kim ô dương cánh. Cuồn cuộn thái dương chân hỏa tiến vào bạch khởi thân thể của bọn hắn mặt ngoài. Lúc này bạch khởi bọn họ nguyên một đám phảng phất là hỏa nhân đồng dạng. Kinh khủng nhất thì là Theo chẩm thương sinh sau lưng tam túc kim ô dương cánh. Toàn bộ bầu trời nhiều đám hỏa diễm, hướng về phía dưới băng vương thiên tông các đệ tử trên thân lướt tới. Làm thái dương chân hỏa cùng băng vương thiên tông các đệ tử thần thông tiếp xúc trong chốc lát. Xì xì từng đợt khói trắng bay ra. a không muốn thiêu ta tôn chủ. Thái thượng trưởng lão. cứu ta a đầy trời thái dương chân hỏa. Lúc này tựa như là trời mưa một dạng. Rơi vào băng vương thiên tông mỗi trên người một người Trong vòng mấy cái hít thở Lại có thể nghe thấy được một cỗ thịt nướng vị Từ phúc nhìn xem thái dương chân hỏa uy lực Trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng Thái dương chân hỏa biểu hiện ra uy lực Muốn so hắn tưởng tượng còn muốn lớn Thái dương trận đều còn không có hoàn toàn khởi động Những thứ này băng vương thiên tông để tử liền đã phế đi Đại tần hoàng triều đại tướng gặp này Nhao nhao cử binh bắt đầu đổ sát Băng vương thiên tông các đệ tử trên thân thiêu đốt lên hỏa diễm Phúc chi bất diệt, phỏng vô cùng Căn bản không có tâm tư đi ứng đối đại tần hoàng triều thiên binh Băng cửa thiên trên không trung nhìn xem các đệ tử của mình bộ dáng, Thậm chí, một người đệ tử trực tiếp bị thiêu đốt thành cho bụi Càng nhiều hơn chính là trên người bạch cốt đã xuất hiện Chầm thương sinh băng cửa thiên trong mắt mang theo ý giận mút trời nhìn về phía trầm thương sinh trầm thương sinh nhìn thấy băng cửa thiên bộ dáng khẽ cười nói làm sao băng tôn chủ còn không nguyện ý đem hồn phiên lấy ra sao băng cửa thiên nghiến răng nghiến lợi nhìn xem trầm thương sinh trầm thương sinh như thế đồ sát ngươi thật chẳng lẽ không sợ nghiệp chướng buông xuống trên người mình sao trầm thương sinh nghe được băng cửa thiên cười khúc khích Chầm thương sinh trên tay nổi lên mấy cái đóa thái dương chân hỏa Băng tôn chủ lời nói này. Chấm là vận triều chi chủ. Thiên hạ bách tính cộng tôn chi. Dân tâm sở hướng. Chấm thế nào nghiệp chứng ngược lại là băng tôn chủ. Hủy diệt băng vực. Mười tỷ sinh linh hóa thành hạt bụi. Băng tôn chủ chẳng lẽ liền không sợ có nghiệp chứng sao băng cửu thiên nghe vậy. Đồng tử chăm chú co rụt lại. Làm sao ngươi biết là bản tọa làm trầm thương sinh cười ha hà nói. Đồng dạng băng vị đạo Chấm trước đó. Tại trên người một người nhìn thấy qua. Xem ra. Dòng dò xét băng vực chi pháp. Chính là băng tông chủ băng cỡ thiên hung hăng nói ra. Thần thiên huyền băng pháp. Vốn là băng vương thiên tông trấn tông thần thông trầm thương sinh lắc đầu. Nói ra. Nói những thứ này cũng vô dụng. Băng tông chủ. Giao ra hồn phiên Chấm hiện tại có thể lập tức đình chỉ Như thế nào băng cổ thiên lạnh lùng nói Cái kia băng vương thiên tông đệ tử liền chết vô ích trầm thương sinh lần nữa lắc đầu Băng tông chủ nói sai Băng cổ thiên những mày Cái gì trầm thương sinh nói ra Không chỉ là đệ tử chết vô ích Còn có ba vị thái thượng nha trầm thương sinh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười Nhìn thấy trầm thương sinh bộ dáng băng cửa thiên vội vàng hướng về sau lưng nhìn qua Chỉ thấy Bạch khởi kiếm trong tay Vừa vặn xẹt qua một vị băng vương thiên tông thái thượng cổ Một cách đầu lâu Trực tiếp tại thái dương chân hỏa bên trong hóa thành tư vô Một bên khác Ngụy thích trung nhặt hoa làm kiếm Một cách tay xinh xinh xuyên qua một vị thái thượng lồng ngực Đem vị này thái thượng trái tim trực tiếp bắt đi ra Tại ngụy thích trung trên tay. Bắt đầu cháy rừng rực. Lôi tôn cuồng bão hơn. Toàn thân lôi đình từng trận trước mặt hắn thì là một vị khác băng vương thiên công thái thượng. Chết đi lôi tôn hét lớn một tiếng. Lôi đình nương theo lấy thái dương chân hỏa trực tiếp đem vị này thái thượng thân thể chém thành cho bụi. Vạn lý trường thành phía trên. Từ phúc trên mặt. Lộ ra một tia vẻ âm tàn chư vị. Nhìn bản quan giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực từ phúc nói xong Hai tay nhanh chóng kết ấm Vạn lý trường thành vì lô Long mạch vì tông, Khí phận vì than oanh vạn lý trường thành phía trên Thái dương chân hỏa trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực Vừa mới là trời mưa Hiện tại cái kia chính là sinh trưởng trên trời, mặt đất Toàn bộ bị thái dương chân hỏa vây lại Băng vương thiên tông sau cùng ba vị thái thượng gặp này Sắc mặt đại biến tôn chủ Chúc ta thần thông Căn bản thi triển không được A Thái Dương chân hỏa Chí Dương sinh tại Thái Dương Thiên địa vi tôn hừng hực cả phiến thiên địa bên trong Toàn bộ đều thành Thái Dương chân hỏa Hải Dương trầm thương sinh tại Thái Dương chân hỏa trong Hải Dương Tùy ý bay lượn Đi vào băng cổ thiên trước mặt Một trưởng vỗ hướng băng cổ thiên Băng tôn chủ đã hồn phiên không lấy ra Vậy liền mượn ngươi mệnh dùng một lát băng cổ thiên gặp này. Thần thiên huyền băng thể hàn băng, màu xanh lam. Ngưng tụ. tại băng cổ thiên mặt ngoài thân thể. Thế mà. tại băng cổ thiên vừa mới ngưng tụ ra. Trong nháy mắt hóa tan cùng lúc đó. trầm thương sinh nhất trưởng hóa thành kim ô. Trực tiếp đập vào băng cổ thiên trên đầu oanh băng cổ thiên thân thể trong nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh. Bản tỏa không cam lòng a băng cửu thiên lệ hống một tiếng thái dương chân hỏa dựa vào cái gì trong tay ngươi tại băng cửu thiên thân thể vỡ vụn nháy mắt một cây phiên tử xuất hiện tại không trung trầm thương sinh vô địch chí tôn thái tử ra ba mươi chín chương ba trăm bảy mươi bảy năm màu hồn phiên hồn diệt vong hề trầm thương sinh trên bàn tay hóa thành kim ô hướng về băng cửu thiên đỉnh đầu vỗ xuống đi oanh thái dương chân hỏa văng khắp nơi trầm thương sinh cười lạnh nói thái dương chân hỏa bên trong còn muốn ngưng tụ thần thiên huyền băng thể như là hoàn toàn chi pháp có lẽ có khả năng nhưng là ngươi bằng vào tàn khuyết thần thông đơn giản cũng là vọng tưởng băng cửa thiên nhìn xem trầm thương sinh thân thể của mình tại trầm thương sinh một trưởng này dưới ầm vang vỡ vụn ra tiếp theo thái dương chân hỏa trực tiếp đem thân thể của hắn thôn phệ bắt đầu cháy rừng rực nhưng là lại băng cẩu thiên thân thể vỡ vụn trong chốc lát băng cẩu thiên trong thân thể một cây phướng gọi hồn phiêu nhiên đi ra phướng gọi hồn phiên diện ước chừng năm trưởng phía trên tàn ra ngũ thải thần quang hồn phiên trầm thương sinh nhìn thấy phướng gọi hồn về sau đôi mắt siết chặt oanh phướng gọi hồn phía trên ngũ thải thần quang đột nhiên hướng về trầm thương sinh đánh thẳng tới âm trầm thương sinh bị phướng gọi hồn phía trên ngũ thải thần quang đánh trúng thân thể hướng thẳng đến đằng sau bay ngược mà đi cùng này. Trầm Thương Sinh đằng sau Kim Ô hư ảnh. Cũng tại thời khắc này, ầm vang sụp đổ, vỡ vụn. Cái gì Trầm Thương Sinh thân thể bay ngược thời điểm, cảm giác được chính mình thần hải chỗ sâu, dường như bị lôi kéo đồng dạng. Hướng về bên ngoài, nắm kéo. Chấn Trầm Thương Sinh thần hải chỗ sâu tầng năm phù đồ tháp xoay tròn. Theo phù đồ tháp đồng tính trầm thương sinh sắc mặt mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Cái kia cố lôi kéo lực lượng. Mới chậm rãi biến mất cái này hồn phiên. Rốt cuộc là thứ gì trầm thương sinh nhìn xem không trung yên tính phiêu đáng năm màu hồn phiên. Trong ức. bao quát ký ức mảnh vỡ. Cũng không từng xuất hiện vật như vậy. Năm màu hồn phiên đột nhiên hướng về trầm thương sinh nhanh chóng phiêu đáng mà đến. Ha ha, Trầm Thương Sinh bản tỏa muốn ngươi chết năm màu hồn phiên bên trong, truyền ra băng cửa thiên thanh âm. Trầm Thương Sinh nghe được băng cửa thiên thanh âm. Nhất thời minh bạc băng tôn chủ. Nguyên lai thần hồn của ngươi. Giấu ở chỗ này Thái Dương chân hỏa phía dưới. Thần hồn câu diệt. Nhưng là vừa vặn. Trầm Thương Sinh không có nhìn thấy băng cửa thiên thần hồn. Ngược lại trực tiếp là băng cổ thiên thân thể trực tiếp thiêu đốt mất trầm thương sinh. Chết đi năm màu hồn phiên. Quang mang vạn trưởng hướng về trầm thương sinh phiêu đáng mà đến. Trầm thương sinh dừng lại bay ngược thân thể. Khoát tay. Đông Hoàng Trung xuất hiện tại trầm thương sinh trong tay. Băng tông chủ. Thân thể đan nát. Cách kia thần hồn của ngươi. Lưu trên đời này làm gì Đông Hoàng Trung tại trầm thương sinh trên lòng bàn tay an tĩnh nổi lơ lửng, trầm thương sinh dùng lực đem đông hoàng trung ném về năm màu hồn phiên đông hoàng trung vừa rời đi trầm thương sinh trong lòng bàn tay nhất thời biến lớn cho đến cùng năm màu hồn phiên không khác nhau lắm về độ lớn thời điểm trầm thương sinh thể nổi chân long khí bạo phát đi ra giống tựa hồ có long ngâm thét dài trầm thương sinh một quyền đánh vào đông hoàng trung phía trên Làm Đông Hoàng Trung tại Thái Dương chân hỏa bên trong, vang vọng. Thái Dương chân hỏa bên trong, bạch khởi bọn họ cùng sau cùng ba vị băng vương thiên tông thái thượng đang chiến đấu. Theo Đông Hoàng Trung tiếng vang. Trong nháy mắt toàn bộ thiên địa, ngoại trừ Đại Tần Hoàng Triều một phương người bên ngoài. Băng vương thiên tông người toàn bộ bị giam cầm ở. Phía dưới, từ Phúc nghe được Đông Hoàng Trung thanh âm về sau. Trên người chân khí càng là trực tiếp dốc hết mà ra Lên tử phúc một tay dẫn sắt long mạch Một tay phía trên thì là thái dương trận Hợp tử phúc hét lớn một tiếng Nhất thời Trên bầu trời Nếu là vừa là mưa phù kéo dài Như vậy Thời khắc này thái dương chân hỏa Cũng là cuồng phong bảo vũ hừng hực thái dương chân hỏa không ngừng đốt cháy một bên khác Võ chiếu nhìn xem đại tần hoàng triều bên này Chào mày, uy lực như thế hỏa diễm, không nghĩ tới Đông Hoàng lại có thể nắm giữ địch nhân kiệt nhẹ gật đầu. Nói ra, "Bệ hạ, Đông Hoàng đã có thể trưởng khống thái dương chi hỏa. Dựa theo lúc trước suy đoán, ngài nói, Đông Hoàng có phải hay không là cùng cái kia Đông Hoàng có quan hệ võ chiếu lắc đầu. Khẳng định nói, cái này quả quyết không có khả năng chấm cũng là tại một số trong cổ tịch nhìn thấy lẻ tẻ nửa điểm thời đại kia có hay không còn chưa nhất định lại nói mặt trời bên trong thai nghẽn sinh mệnh ngươi cảm thấy khả năng sao địch nhân kiệt lắc đầu có lẽ là thần suy nghĩ nhiều võ chiếu nhìn xem bị thiên ngưu về cầm cố lại đại ô thiên triều lạnh lùng nói địch khanh lấy đi phương thiên ngọc đem bọn hắn toàn bộ diệt sát sau đó thừa dịp trầm thương sinh át chiến Chúng ta nhanh chóng thu đi thiên địa long mạch địch nhân kiệt nhẹ gật đầu. Lính chỉ địch nhân kiệt đi vào thiên ngư về trên không. Một tên cũng không để lại dếp thiên ngư về nghe được địch nhân kiệt thanh âm. Chiến ý dân trào. Một đầu thất thải thần ngư vư ảnh. Xuất hiện tại thiên ngư về trên không. Đồng thời. Thất thải thần ngư quanh thân. Lại còn có đầu này kim long vườn quanh đại thiên tê long trào quanh đại u thiên triều người tại một chảo này dưới âm vang vỡ vụn hóa thành xương máu một khối hạt châu màu đỏ xuất hiện tại không trung võ chiếu nhìn thấy viên này hạt châu màu đỏ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng phương thiên ngọc viên này hạt châu màu đỏ chính là phương thiên ngọc chấm có phương thiên ngọc một khi thu đi thiên địa long mạch chấm ngọc tỷ cùng phương thiên ngọc dung hợp về sau Đồng dạng cũng có thể trưởng khống Thiên Địa Long mạch trầm thương sinh, trầm thương sinh. Ngươi phải biết, Thiên Địa Long mạch mặc dù sẽ nhận chủ, nhưng là gánh chịu nó ngọc tỷ, nếu là chất lượng càng tốt hơn, nó cũng chọn rời bỏ ngươi chấm ngọc tỷ vốn là tốt nhất chất liệu. Bây giờ có Phương Thiên Ngọc, cho dù là một số thiên triều ngọc tỷ, cũng không kịp chấm võ chiếu từ không trung thu đi Phương Thiên Ngọc về sau nhìn phía xa tràn đầy thiên hỏa diễm địch khanh đồng thủ đi địch nhân kiệt nhẹ gật đầu thiên ngưu vệ đồng thủ lấy long mạc trầm thương sinh nhìn xem năm màu hồn phiên hung hăng va chạm một chút đông hoàng trung đông hoàng trung dư âm trực tiếp trùng kích tại năm màu hồn trên lá cờ một cái nháy mắt thời gian năm màu hồn phiên bên trong một bóng người trực tiếp bị đánh ra bóng người rõ ràng là băng cửa thiên bộ dáng Đây cũng là băng cửa thiên thần hồn bất quá. Cách này băng cửa thiên chỉ là hư ảnh thần hồn băng cửa thiên mang trên mặt vẻ thống khổ. phảng phất tại một tiếng này bên trong. Thừa nhận không có gì sánh kịp thống khổ đốt tại băng cửa thiên thần hồn sau khi đi ra. Thái dương chân hỏa hướng thẳng đến băng cửa thiên thần hồn nhào tới. Trong khoảnh khắc, hóa thành hư vô năm màu hồn trên lá cờ ngũ thải thần quang mở đi. Từ phúc bóng người xuất hiện tại trầm thương sinh bên người. Bề hạ, ngài thổ thương rồi từ phúc nhìn thấy trầm thương sinh tái nhợt khuôn mặt, lo lắng hỏi. Trầm thương sinh chỉ năm màu hồn phiên. Nói ra, chấm chỉ là chân khí chưa đủ. Cũng không lo ngại. Ngươi xem một chút. Vậy có phải hay không ngươi muốn hồn phiên từ phúc theo trầm thương sinh ngón tay. Nhìn về phía năm màu hồn phiên. Nhìn thấy thứ nhất mắt. Từ Phúc trong mắt lộ ra vẻ đại hỉ. Bệ hạ, chính là vật này Từ Phúc kết một cái ấm, đánh vào đến năm màu hồn phiên bên trong. Sau đó, năm màu hồn phiên vậy mà hướng về Từ Phúc bồng bình mà tới, rơi vào đến Từ Phúc trong tay. Từ Phúc cầm lấy năm màu hồn phiên, nói ra: "Bệ hạ, đây cũng không phải là hoàn toàn hình thái hồn phiên, bổn mạng của nó gọi là chiêu hồn phiên. Hiện tại nó bất quá là một cái toái phiến mà thôi trầm thương sinh hỏi cái này hồn phiên có tác dụng gì từ phúc trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn đã bệ hạ muốn diệt băng vương thiên tung như vậy thần liền dùng cái này chiêu hồn phiên Nhưng bệ hạ nhìn xem uy lực của nó từ phúc hai tay huy động năm màu hồn phiên hét lớn một tiếng hồn diệt vong hề vô địch chí tôn thái tử ra ba mươi chín chương ba trăm bảy mươi tám lấy vạn cương chi huyết Tí ta đại tần hoàng thổ theo từ phúc huy động năm màu hồn phiên. Trầm thương sinh chỉ cảm nhận được cái này thái dương chân hỏa trong hải dương. Vậy mà nổi lên từng tia từng tia khí lạnh. Đây là. Tại trầm thương sinh trong ánh mắt. Còn tại thái dương chân hỏa bên trong dãy rua băng vương thiên tôn đệ tử. Vậy mà nguyên một đám hồn phách ly thể. Bị năm màu hồn phiên cứng ép hút vào trong đó. Nhất thời. Trung quanh trên bầu trời không còn có gào thét thanh âm. Ngược lại thì là vạn hồn thay lương dên gì Từ phúc trên thân thật khí vần quanh. Lần nữa múa năm màu hồn phiên. Hồn diệt vong hề từ phúc hét lớn một tiếng. Vô số băng vương thiên tông hồn phách. Cưỡng ép bị móc ra. Toàn bộ bị từ phúc hút vào đến năm màu hồn phiên bên trong. Theo hồn phách tiến vào. Năm màu hồn trên lá cờ ngũ thải thần quang. Càng thêm chói mắt. trầm thương sinh thấy thế. Trên người đông hoàng thái nhất kinh tranh thủ thời gian vận chuyển. Sau lưng. Tư ảnh tam túc kim ô mở to miệng. Tùy theo. Vô cùng vô tận thái dương chân hỏa bị tam túc kim ô hút vào trong miệng. trầm thương sinh nhìn xem tam túc kim ô tư ảnh. Lại hút vào thái dương chân hỏa về sau. Hóa thành nhạt đảm kim quang. Biến mất không thấy gì nữa. Ánh mắt lộ ra tiếc nuối Lúc này trầm thương sinh mới hiểu được một số Cái này tam túc kim ô chỉ sợ sẽ là đông hoàng thái nhất kinh võ đạo chi thể bất quá trầm thương Sinh lần này mượn nhờ thái dương trận mới có thể đưa hắn ngưng tổ ra Nếu là bằng vào trầm thương sinh thực lực của mình Bây giờ căn bản không cách nào ngưng tổ ra hoàn chỉnh tam túc kim ô Cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể chân chính ngưng tụ ra cái này tam túc kim ô trầm thương sinh mong đợi lẩm bẩm tam túc kim ô trưởng khống thái dương chân hỏa càng có hay không hơn song tốc độ hai cánh chấn động chính là chín mươi ngàn dặm bực này thần thông trầm thương sinh thế nhưng là trông mà thèm chặt về phần quân lâm thiên hạ chân long đồ trầm thương sinh chỉ có cười khổ thậm chí đã dần dần hơi thở phần tâm tư này cho đến nay chầm thương sinh có thể nói là liền môn đạo còn còn chưa đụng chạm đến võ đạo chi thể càng là xa xôi trầm thương sinh dương mắt nhìn lên chỉ còn lại có ba vị thái thượng cùng bạch khởi bọn họ đánh nhau về phần những người khác toàn bộ trở thành năm màu hồn phiên chất sinh dưỡng từ phúc đem tất cả hồn phách hấp thu về sau nhìn chỗ không bên trong trong mắt mang theo một chút điên cuồng vũ an quân các ngươi lui về phía sau từ phúc hướng về bạch khởi bọn họ kêu một câu bạch khởi bọn họ nghe được từ phúc không có chút do dự nào hướng thẳng đến đằng sau lui nhanh tuy nhiên bọn họ tại chiến đấu nhưng là đối với chuyện mới vừa phát sinh thế nhưng là nhìn nhất thanh nhị sở từ phúc trong tay năm màu hồn phiên vung lên liền đem băng vương thiên tôn tất cả mọi người hút vào đến hồn phiên bên trong từ phúc nhìn thấy bạch khởi bọn họ rời đi chiến trường Hướng thẳng đến ba vị quá đi lên. Chỉ thấy từ phúc huy động hồn phiên. Hồn diệt vong hề từ phúc lần nữa quát. Chỉ thấy. Năm màu hồn trên lá cờ. Ngũ thải thần quang chợt hiện. Hướng về băng vương thiên tông sau cùng ba vị quá đi lên. Ngũ thải thần quang trong nháy mắt đem ba vị thái thượng bao vây lại. Đây là vật gì một vị thái thượng. Phát hiện cách này ngũ thải thần quang. Vậy mà không nhìn phòng ngựa của mình. Trực tiếp tiến vào trong cơ thể của mình. Cái này còn không hết. Tại trong cơ thể của mình, ngũ thải thần quang, vậy mà hướng về chính mình thần hải điên cuồng du tẩu. Không tốt một cách khác thái thượng, sắc mặt đại biến. Hắn cảm nhận được ngũ thải thần quang, lúc này chính tại điên cuồng dính dấp hồn phách của mình. Thứ này, có thể đem hồn phách của chúng ta lôi kéo đi ra vị cuối cùng thái thượng nhìn xem từ phúc trong tay năm màu hồn phiên cái này rốt cuộc là thứ gì cái này hồn phiên tại tôn chủ trong tay thời điểm cũng không có cái này tác dụng a bọn họ tự nhiên nhận biết năm màu hồn phiên đây là bọn họ băng vương thiên tôn bảo vật trong mắt bọn hắn năm màu hồn phiên tuy nhiên chất lượng cực cao nhưng là không có lực sát thương gì thậm chí nói trong mắt bọn hắn Năm màu hồn phiên tác dụng cũng chính là có thể hộ vệ người thần hồn Trừ cái đó ra Cái tác dụng gì cũng không có Thế nhưng là giờ phút này Nguyên bản trong mắt bọn hắn không có có tác dụng gì đồ vật Vậy mà trở thành bọn họ lấy mạng thần khí chấn áp ba người Trên thân quang mang vạn trượng Muốn đem cái này ngũ thải thần quang chấn áp xuống Bạch khởi bọn họ nhìn thấy cái kia mảnh ngũ thải thần quang Ba đỉnh đầu của người phía trên Một phần ba thần hồn đang bị ngũ thải thần quang nắm kéo Mang theo tim đập nhanh đi vào tử phúc bên người Đây là cái gì đồ chơi bản tôn cảm giác có chút khủng bố A lôi tôn mang trên mặt một tia kiêng kỳ Nhìn xem tử phúc Tử phúc sắc mặt có chút tái nhợt Ba vị này thái thượng cần có ngũ thải thần quang Vậy mà so trăm vạn đệ tử cần có hơn rất nhiều Tử phúc có chút hư nhược nói ra lôi tôn già cái này năm màu hồn phiên cũng không phải cái gì thuần loại hình phòng ngự bảo vật nó chuyên công thần hồn thôn phể hồn phách chỉ cần hồn phách đầy đủ thậm chí đều có thể tại nó bên trong hình thành một phương ruột vực năm trưởng lớn nhỏ hồn phiên trong gió phiêu đãng lôi tôn nghe được từ phúc nhìn xem mặt này cờ màu lui về sau hai bước chập chập Là cái thứ tốt đáng tiếc không thích hợp ta lôi tôn lắc đầu nói ra. Từ phúc nói ra. Thứ này cho các ngươi các ngươi cũng không dùng đến. Bản quan có thể nói. Phóng nhãn đại thiên thế giới. Chỉ có bản quan có thể sử dụng chiêu hồn phiên A Bạch khởi nhìn xem năm màu hồn phiên. Trong mắt quang mang minh diệt. Chiêu hồn phiên toái phiến sao Bạch khởi nhìn hướng lên bầu trời tựa hồ ánh mắt muốn xuyên phá hư không lại nhìn về phía trầm thương sinh bệ hạ ngài cũng sắp thức tỉnh a đại tần vong hồn chúng ta thế nhưng là chờ lấy bệ hạ đâu tại ngũ thải thần quang bên trong ba vị thái thượng hồn phách sắp bị lôi kéo lúc đi ra bỗng nhiên trầm thương sinh cả người dường như bị định trụ đồng dạng trên thân kim long gào thét quân lâm thiên hạ chân long đồ đột nhiên tự động vận chuyển Chân khí huyến long kim long tử trầm thương sinh trên thân bay ra. Trực tiếp xuyên thấu ngũ thải thần quang. Đem băng vương thiên tôn ba vị thái thượng. Thân thể liên tiếp sắp bị lôi kéo đi ra hồn phách. Một cái nuốt vào giống nuốt vào ba vị thái thượng kim long. Ngửa mặt lên trời gào thét thân thể rung động. Không gian từng mảnh vỡ vụn bạch khởi. Từ phút gặp này. Vội vàng lui lại. Thế nhưng là đối mặt tình huống như vậy. Bạch khởi cùng từ phúc liếc nhau Trong mắt vậy mà lộ ra vẻ đại hỷ vương ly quách lục bọn họ đi vào bạch khởi sau lưng Đây là Vương ly quách lục nhìn thấy kim long gào thét Nhất thời kịp phản ứng Bề hạ trầm thương sinh tại kim long ly thể một khắc này Cả người lâm vào một mảnh hư vô ở giữa Thiên địa sụp đổ Vạn tục nhuốm máu đại tần Các ngươi chết không yên lành một phương thế giới Trầm Thương Sinh mở mắt ra, nhìn thấy là máu mặt đất, trên trời, toàn bộ đều là máu làm Trầm Thương Sinh nhìn thấy giữa thiên địa tình huống về sau. Kinh hãi, tượng binh mã trên đại địa, vô số tượng binh mã, mỗi trên người một người nhuốm máu. Đỏ bừng, đỏ bừng Trầm Thương Sinh nhìn thoáng qua tượng binh mã số lượng, đơn giản ngàn vạn không đủ hình dung tượng binh mã trước. Một vị tướng quân đúng vậy, những binh mã này tưởng đều là một vị đem quân thống lính vương tướng quân chúng ta bây giờ phải chăng bắt đầu đổ sát một vị thiên tướng đi vào vị tướng quân kia bên người hỏi vị tướng quân kia nhìn qua cũng chỉ là trung niên bộ dáng nhưng là giờ phút này trên người hắn đơn giản tụ tập trên đời này lớn nhất sát nhiệt ngày xưa các ngươi nhất tục vì ta đại tần dưới chứng vạn tục một trong Các ngươi thông định bán nước. Tội đáng chu Di cẩu tộc hôm nay. Bản tướng thức tình. Các ngươi chính là bản tướng sau khi tỉnh dậy lễ vật đi một tên cũng không để lại giết đối diện. Vô số người trong lòng run sợ. Nhìn xem những binh mã này tưởng. Trong mắt ngoại trừ hoảng sợ, cho dù là gặp phải diệt tộc Cũng không có dũng khí lại cầm vũ khí lên phiến thiên địa này. Đã bị bọn họ đánh nát một nửa ngươi vừa mới thức tỉnh. Liền dám như thế thật không sợ thiên đình tức sẵn sao vì tướng quân kia. Tay cầm hắc long kỳ hắc long kỳ phía trên. Một cái tần chữ. Dập sơn bát phương biết lại như thế nào bản tướng chính là muốn lấy vạn cương chi huyết. Tế ta đại tần hoàng thổ lấy vạn cương chi huyết. Tế ta đại tần hoàng thổ lấy vạn cương chi huyết. Tế ta đại tần hoàng thổ vô địch chí tôn thái tử ra 39 chương 379 từ ngã quốc thương. Đại tần vĩnh xương vạn lý trường thành trầm thương sinh lúc này. Thuộc về hồn phách ly thể trạng thái. Bạch khởi một đám. Liên đới lấy thiên binh. Toàn bộ canh giữ ở trầm thương sinh chung quanh. Bỗng nhiên. Vạn lý trường thành âm vang chấn động. Từ phúc biến sắc. Nói ra. Không tốt. Đại võ hoàng triều người quả nhiên tại đánh đại tần long mạch chủ ý bạch khởi nhàn nhạt nhìn từ phúc liếc một chút. Phong khinh vân đảm. Nói ra. Từ phúc. Ngươi chẳng lẽ không biết sao bây giờ đại tần long mạch cũng không phải người nào muốn động. Liền có thể có tư cách đồng nghe được bạch khởi. Từ phúc sắc mặt mới hoán lại. Nói ra. Cũng thế. Đại võ hoàng triều muốn khiêu động đại tần long mạch. Trừ phi bệ hạ tự nguyện hoặc là, nàng có thể đem dẫn sắt đến lớn võ hoàng triều long mạch trước mặt. từ phúc tự tin nói, chỉ bằng đại võ hoàng triều âm dương người tu hành, không có khả năng dẫn sắt đi bạch khởi nhìn xem vạn lý trường thành cuối cùng. Bổ sung nói ra, còn có một loại khả năng, cái kia chính là đại võ hoàng triều hoàng triều ngọc tỷ. hắn chất lượng, xa siêu việt hơn xa chúng ta đại tần hoàng triều ngọc tỷ. Từ phúc cười một cái nói Xem ra Vì này võ chiếu tâm tư Thật đúng là có điểm nhiều a chỉ sợ Cái kia cái gọi là phương thiên ngọc Có thể đề cao ngọc tỷ chất lượng Bạch Khởi nghe nói như thế Trong mắt thần quang chợt lói lên Từ phúc Ngươi cũng đã biết năm đó Đại tần ngọc tỷ bạch Khởi luôn cảm thấy Phương thiên ngọc có chút quen thuộc Thế nhưng là vô luận như thế nào Chính mình lại không nhớ nổi. Hướng về từ phúc hỏi. Từ phúc nghe được bạc khởi, sao có thể còn không biết là cái gì? Ngươi nói như vậy. Ta ngược lại là nhớ tới. Phương Thiên Trấn Hoàng Ngọc Tỷ. Phương Thiên Trấn Hoàng Ngọc Tỷ. Chính là năm đó Đại Tần Ngọc Tỷ mà bây giờ Đại Tần Hoàng Triều Ngọc Tỷ. Thì là dùng đại địa huyền Hoàng mẫu Ngọc. Tự nhiên không là năm đó Ngọc Tỷ chất lượng có thể so sánh. Nhưng là... Từ phúc biết, năm đó Phương Thiên Trấn Hoàng Ngọc Tỉ chính là ở Châu, Hạt Châu Kia, chính là xưng Là. Phương Thiên Ngọc Bạch khởi nhìn về phía từ phúc, nói ra, ngươi nói, có thể hay không từ phúc lắc đầu nói ra, yên tâm đi võ chiếu nhìn xem long mạch chỗ, vô cùng vô tận long mạch chi khí tàn ra, sợ hãi than nói ra, thiên địa long mạch không hổ là thiên địa long mạch. Cho dù là không có còn lại tăng thêm, nhưng Đại Tần Hoàng Triều sinh tồn một trăm năm, vẹn vẹn một trăm năm, Đại Tần Hoàng Triều đều có thể thuận lợi tiến giai, Địch nhân kiệt đồng dạng sợ hãi thán phục. Theo như truyền thuyết, Thiên Địa Long Mạch có mười hai số lượng, lại có nói chín số lượng, vô luận là mười hai vẫn là chín đều là đại thiên thế giới bên trong có thể ngộ nhưng không thể cầu chi vật a long mạch chi khí đột nhiên phun trào võ chiếu đưa tay thu lấy một số ai có thể nghĩ tới những thứ này long mạch dưỡng dục lấy mười tỷ nhân khẩu bây giờ liền trở phương thiên ngọc dung hợp một khi dung hợp lập tức đưa hắn thu lấy đến lớn võ hoàng triều võ chiếu trong mắt mang theo cuồng nhiệt sắc thái tuy nhiên buông xuống trọng sinh. Ký ức cùng một ít gì đó mất đi Nhưng là hiện tại Giờ phút này Thiên địa Long Mạch đang ở trước mắt hết thảy đều là đáng giá Dù cho lần nữa luôn hồi Cái kia cũng đáng Chỉ cần bất diệt Cái kia chính là mang ý nghĩa Đại võ Hoàng Triều Đã định trước trở thành Thiên Triều nếu là cơ duyên đầy đủ Ngàn năm Vạn năm về sau Đại võ Hoàng Triều thậm chí có có thể trở thành đại võ thiên đình cơ hội như vậy. Đối với một vị đế vương tới nói. Thế giới vạn vật. Đi không cách nào ngăn cản phần này đại cơ duyên nhanh điểm võ chiếu nhìn xem không chung một đoàn huyền hoàng chi sắc. Mặc dù là hạt châu màu đỏ. Nhưng là phát ra lại là huyền hoàng chi sắc. Quả nhiên dù gì vô cùng võ chiếu đột nhiên cảm giác được một chồng thứ gì rời đi chính mình đồng dạng. Chuyện gì xảy ra võ chiếu nhìn xem ngay tại dung hợp ngọc tỉ. Tại phương thiên ngọc dung hợp ở giữa. Võ chiếu hiện tại mới phát hiện. Chính mình ngọc tỉ. Tựa hồ không nhận chính mình khống chế rồi võ chiếu hướng về dung hợp trùm sáng bên trong. Không ngừng chuyển vận huyết dịch. Đế vương chi huyết. Đúc thành vô thượng ngọc tỉ đối với vận triều đế vương tới nói ngọc tỷ tuyệt đối là một vị đế vương mạnh nhất vũ khí bởi vì vận triều ngọc tỷ phía trên gánh chịu lấy nhất triều chi khí vận không phải cái gì thần khí có thể so sánh mắt thấy mình cùng ngọc tỷ ở giữa liên hệ càng ngày càng yếu võ chiếu mới phát hiện manh mối cái này phương thiên ngọc căn bản không đồng ý chính mình hiện tại ngọc tỷ dung hợp cùng trải qua không cách nào ngăn cản xuất hiện tình cảnh này võ chiếu nhất thời giận dữ địch khanh Dẫn đại võ long mạch võ chiếu nổi giận gầm lên một tiếng. Nhìn xem ngay tại dung hợp phương thiên ngọc. Người đã rơi vào chấm trong tay còn muốn phản kháng hay sao địch nhân kiệt đồng dạng phát hiện gì trạng, vội vàng kết ấm. Đại võ hoàng triều số mệnh chi lực, hướng về võ chiếu tưới tiêu mà đến. Chấn áp. Dung hợp võ chiếu mặt lộ vẻ giữ tợn ngàn năm tâm huyết. Chấm tuyệt đối không cho phép loại tình huống này xuất hiện thật vất vả luôn hồi đến thiên địa Long Mạch xuất hiện một thế này. Võ chiếu tuyệt đối không cho phép có hắn tình huống của hắn xuất hiện Phương Thiên Ngọc đây là võ chiếu ngàn năm trước. Tại một bản trong cổ thư nhìn thấy ghi chép Phương Thiên Ngọc đơn độc sử dụng. Căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Nhưng là, nếu là nó dung hợp vận triều Ngọc Tỷ, liền có thể làm Ngọc Tỷ tăng lên bây giờ. Thiên địa long mạch liền ở trước mặt mình. Phương thiên ngọc cũng ở trên tay mình thiên thời địa lợi nhân hòa chính mình cái gì cũng không thiếu khí vận hóa long. Quay quanh tại võ chiếu trên thân. Dung hợp lần nữa cảm nhận được ngọc tỷ liên hệ. Võ chiếu trên mặt. Lộ ra vẻ đại hỷ phương thiên ngọc màu đỏ trên thân. Tản ra huyền hoàng chi sắc. Ánh sáng mờ mịt. Võ chiếu gặp này. Sắp dung hợp trầm thương sinh trước mắt. Hắc long kỳ dập dờn. Đây rốt cuộc là cái gì thế giới toàn bộ thế giới. Ngoài trừ máu. Cũng là thi thể đơn giản. Cũng là một cái tử vong thế giới trầm thương sinh trước mắt. Vì kia tượng binh mã thống soái Hạ lệnh về sau. Ngàn vạn tượng binh mã tay cầm trường thương màu đen. Hướng về đối diện nhất tộc đánh tới giết nguyên một đám tượng binh mã. Hóa thành vô tình đổ sát máy móc. Xông vào đến tộc quần bên trong. Bất luận già trẻ, toàn bộ đồ sát các ngươi thật không sợ bị trời phạt sao đối phương một vị lão giả, ở một tòa trên đài cao, nhìn xem tộc nhân của mình bị tàn sát, trong mắt bi phấn chảy ra máu và nước mắt tới, tay cầm hắc long kỳ cách vị kia đại tướng, lạnh lùng nhìn xem lão giả, trời phạt ngày xưa các ngươi phản quốc thời điểm. Tại sao không có nghĩ đến sẽ có một ngày này hiện tại ngươi cùng bản tướng tán phiếm khiển vậy bản tướng nói cho ngươi. Cái gì là trời phạt trời phạt chính là. Các ngươi nhất tục. Đáng chết giữa thiên địa. Ai dám trời phạt ta đại tần lão giả nhìn xem đại tướng. Các ngươi những thứ này người đã chết. Vì sao phục sinh. Các ngươi chờ xem chờ xem. Thiên đình là sẽ không bỏ qua các ngươi lão giả nói xong. Chỉ thấy vị kia đại tướng đem trong tay Hắc Long Kỳ dùng lực ném một cái trực tiếp xuyên thấu lão giả lồng ngực. "Bệ hạ. Thần. Về đến rồi đại tướng nhìn xem nhất tục toàn bộ bị tàn sát. Một cái sinh linh đều vì lưu lại. Khói mắt ở giữa. Lưu lại hai giọt nước mắt bỗng nhiên. Một vị tướng sĩ ôm lấy một cái tinh mỹ hộp. Đi vào đại tướng trước mặt. Tướng quân chúng ta phát hiện cái này nói xong. Vì kia tướng sĩ nhẹ nhàng mở ra hộp Trong hộp, Minh Hoàng gấm vóc, bao vây lấy một khối ngọc tỷ tướng sĩ mang trên mặt nước mắt Tướng quân Đây là ta đại tần ngọc tỷ tướng sĩ đem hộp cử động quá đỉnh đầu đại tướng vội vàng xuống ngựa Đi đến cái kia quỳ ngọc tỷ trước mặt Ngọc tỷ phía trên, song long bộ dáng, Long trên đầu, khắc lấy một cái tần chữ Đại tướng trong mắt Nhất thời nước mắt rơi như mưa bịch đại tướng hướng về Ngọc Tỷ quỳ xuống Còn lại tưởng binh mã nhìn thấy cái kia Ngọc Tỷ Đồng giảng như đại tướng đồng giảng Hướng về Ngọc Tỷ quỳ xuống bệ hạ đại tần tướng sĩ Trở về Ngày ở đâu đại tần vạn tuế Vạn tuế Vạn tuế vạn tuế ngàn vạn tướng sĩ Hướng về Ngọc Tỷ cao giọng nói Đột nhiên, Ngọc Tỷ phía trên ánh sáng đột nhiên phát sinh ngọc tỷ hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp tiến vào trầm thương sinh mi tâm đây là trầm thương sinh nhìn xem đột nhiên phát sinh tình huống phía dưới tất cả mọi người nhìn xem ngọc tỷ vậy mà hóa thành lưu quang biến mất trên mặt lộ ra vẻ đại hỷ bệ hạ không có vấn lạc bệ hạ còn sống đại tướng chỉnh lý trinh bào hôm nay từ ngã quốc thương đại tần vĩnh sương xuất phát phàm là người phản quốc Di Cẩu tộc vô địch chí tôn thái tử gia 39 chương 380 phương thiên ngọc. Chấn hoàng ngọc kỳ dung hợp giữa thiên địa, theo từng mảnh nhỏ vỡ vụn. Trầm Thương Sinh chỉ cảm giác mình trước mặt một trận hỗn đồn chi sắc, sau đó lại lần mở mắt ra thời điểm, chính là nhìn thấy Bạch Khởi từ phúc bọn họ. Đây là cái gì tình huống trầm Thương Sinh vút ve mi tâm của mình, nói nhỏ trầm thương sinh trơ mắt nhìn thấy khối kia khắc lấy tần chữ ngọc tỉ bay vào đến mi tâm của mình bạch khởi từ phúc nhìn thấy trầm thương sinh mở mắt liền vội vàng hỏi bệ hạ không có sao chứ từ phúc mở miệng nói đối với trầm thương sinh loại tình huống này từ phúc đại khái giải một chút bọn họ đều là vượt qua luôn hồi mà đến chỉ sợ bệ hạ năm đó bị thương không nhẹ bọn họ có thể chính mình thức tình ký ức Ngược lại trầm thương sinh ký ức, căn bản là không có cách chính mình thức tỉnh. Mỗi một lần, đều giống như là muốn một số môi giới. Về phần cụ thể phương thức, Từ Phúc cũng không biết. Trầm thương sinh lắc đầu, nói ra chấm không có việc gì, nhưng là chấm vừa mới gặp được một cái thế giới. Từ Phúc nghe vậy, nhìn bạch khởi liếc một chút, hỏi, bề hạ, ngài nhìn thấy là dạng gì thế giới trầm thương sinh cao mày. Tình huống cụ thể hắn bây giờ lại không nhớ gì cả. Trầm Thương Sinh nói ra, có điều, chấm hiện tại ký ức lại có chút mơ hồ, tựa như là tượng binh mã tại đối một cái thế giới bên trong người chinh chiến, mà lại giống như có một khối khắc lấy tần chữ ngọc tỷ tiến vào chấm thần trong biển. Trầm Thương Sinh nói xong, thần hải mở ra. Trầm Thương Sinh nhìn thấy, tại chính mình thần hải bên trong tầng năm phù đồ tháp vẫn ở nơi đó dừng lại lấy bất quá phù đồ tháp trên không từng đạo từng đạo huyền hoàng chi sắc vầng sáng tại cái kia khối ngọc tỉ chi bên trên tán phát lấy mà lại trầm thương sinh giờ phút này rõ ràng cảm giác được cái kia huyền hoàng chi sắc vầng sáng vậy mà cùng số mệnh chi lực có chút tương tự đại khái giống nhau nhưng là lại có khác nhau Về phần bất đồng nơi nào Trầm Thương Sinh có thể cảm thụ đi ra khác biệt Lại là nói không nên lời chỗ khác biệt Đây là cái gì Ngọc Tỷ A Trầm Thương Sinh nghi hoặc nhìn khối Ngọc Tỷ này Ngọc Tỷ Tứ Phương phía trên điêu khắc long Hiện ra song long ngửa mặt lên trời hình dạng Bỗng nhiên Trầm Thương Sinh nhìn xem khối Ngọc Tỷ này Trong đầu liên quan tới khối Ngọc Tỷ này tin tức trong nháy mắt mà đến đây là chấn hoàng ngọc tì trầm thương sinh nói sau khi đi ra, lần nữa lắc đầu, nói ra, cái này không phải chân chính chấn hoàng ngọc tì, đây chỉ là một bộ phận trầm thương sinh nhìn chằm chằm chấn hoàng ngọc tì song long nơi cửa, vì sao chấm có loại cảm giác, thiếu hụt bộ phận, ngay tại chấm bên người, thế nhưng là chấm nhưng lại không biết thiếu khuyết cái gì trầm thương sinh đột nhiên cảm giác, vạn lý trường thành chấn động lập tức mở to mắt ánh mắt trực tiếp nhìn về phía đại võ hoàng triều phương hướng trầm thương sinh trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười võ chiếu ngươi vẫn là không có nhìn xuống a rốt cuộc muốn đồng thủ sao từ phúc cùng bạch khởi bọn họ nhìn xem trầm thương sinh bệ hạ chúng ta bây giờ muốn hay không ra tay từ phúc khoát khoát tay bên trong năm màu hồn phiên ngũ thải thần quang bắn ra bốn phía dường như đang tìm hồn phách đồng dạng quả nhiên là thần dị vô cùng bạc khởi quanh thân khắp tiên kiếm vây quanh bạc khởi thân kiếm rung động rung động than nhẹ tựa hồ muốn uống máu lôi tôn càng là đáng sợ toàn thân trên dưới lôi xà du tẩu cả người cũng là một tôn lôi đình hóa thân lệ tướng tư ngồi một mình ở tường thành đầu ánh mắt nhìn qua nơi xa không biết suy nghĩ cái gì. Trầm Thương Sinh nhẹ gật đầu, nói ra, "Đi, chúng ta đi xem một chút. Chúng ta vị này minh hữu." Nhìn nàng muốn làm sao lấy đi Đại Tần Long mạch, Trầm Thương Sinh đằng không mà lên. Tại Trầm Thương Sinh bay lên không trung trong nháy mắt, Cửa phượng lôi kéo xa liến hướng về Trầm Thương Sinh mà đến. Trầm Thương Sinh trên không trung vừa vặn rơi vào trên xe kéo đi cửa phượng đồng thời nói ra bệ hạ ngồi xong cửa phượng hóa thành chín đạo lưu quang hướng về đại võ hoàng triều mà đi Bạch khởi chân đạp hư không không gian toái phiến đứt gãy nháy mắt chính là biến mất tại nguyên chỗ từ phúc lung lay năm màu hồn phiên nhất thời xuất hiện ruộng hồn từ phúc lái ruộng hồn hướng về trầm thương sinh đuổi theo đại tần hoàng triều đông bắc chi địa Võ Chiếu mắt thấy Phương Thiên Ngọc sắp cùng mình Ngọc Tỷ dung hợp lại cùng nhau thời điểm, tại trầm thương sinh tỉnh lại trong nháy mắt đó. Phương Thiên Ngọc vậy mà đột nhiên tránh thoát ra, dung hợp triệt để thất bại, Võ Chiếu một ngụm máu lớn phun ra. Trong mắt mang theo vẻ không tin. Làm sao có thể rõ ràng, rõ ràng liền muốn thành công a, Võ Chiếu ngửa mặt lên trời gào thét. Địch Nhân Kiệt tại Võ Chiếu bên người, nhìn xem Võ Chiếu Trong mắt đồng dạng là không hiểu, nhìn xem võ chiếu. Địch nhân kiệt thật không biết muốn nói cái gì. Bọn họ vì thiên địa này long mạch nỗ lực nhiều lắm. Tự thân ý ức mất đi, luôn hồi ngàn năm bây giờ thiên địa long mạch đang ở trước mắt. Thậm chí, thiên địa long mạch đều đã ra tới. Thế nhưng là chỉ có thể nhìn. Lại không cách nào lấy đi võ chiếu sắc mặt điên cuồng đến cực hạn địch khanh địch nhân kiệt nhìn thấy võ chiếu biểu lộ. Biết rồi võ chiếu muốn làm gì thần tại võ chiếu ngoan lệ nói. Đã dung hợp không được. Như vậy. liền hủy diệt đại tần Hoàng Triều chấm cũng không tin. Đại tần Hoàng Triều không tồn tại. Thiên địa này long mạc chấm liền thu không đi truyền lệnh. Nhưng đại võ thiên binh. Theo Hoàng Hà xuất binh. Chấm muốn đem đại tần Hoàng Triều Hoàng Hà triệt để cắt đứt. Nhưng đại tần cương vực. Trở thành cuồn cuộn địch nhân kiệt hít một hơi thật sâu. Đây là bọn họ dự tính xấu nhất. Đồng dạng. Cũng là tàn khốc nhất phương pháp Hoàng Hà một khi bị bọn họ cắt đứt. Như vậy. Đại tần Hoàng Triều. Chí ít một nửa cương vực. Đều sẽ bị Hoàng Hà bao phủ. Đến lúc đó. Bọn họ đều không cần đồng thủ. Đại tần Hoàng Triều liền sẽ sụp đổ về phần thương vong bách tính địch nhân kiệt lắc đầu mặt đối với thiên địa long mạch thương vong bao nhiêu người đều có thể chịu được không phải bọn họ tàn nhẫn địch nhân kiệt nhanh chóng ghét ấm bỗng nhiên một đạo quang mang từ địch nhân kiệt trên hai tay bắn ra bay thẳng đấu bò cửa phượng trên xe kéo trầm thương sinh nhìn xem đảo ánh sáng kia ánh mắt rơi vào hoàng hà phía trên rốt cuộc nhìn không được ai như thế sát tâm so chấm còn nặng hơn Võ chiếu a, võ chiếu không hổ là nhất đại nữ đế, lại có thể có ác như vậy tâm. Hoàng Hà cắt đức về sau, chấm liền xem như thần tiên, cũng ngăn cản không được a Trầm Thương Sinh nói những lời này thời điểm, trên mặt còn mang theo nụ cười. Cửu Phượng tốc độ cực nhanh, tại cột sáng biến mất về sau, Cửu Phượng lôi kéo xa liến liền đã đi tới đại võ hoàng hướng bên này. Trầm Thương Sinh ngồi tại trên xe kéo nhìn qua phía dưới võ chiếu vừa cười vừa nói võ đế ngươi muốn làm gì võ chiếu nhìn thấy cẩu phượng xa liến biến sắc trầm thương sinh nhanh như vậy liền đến rồi võ chiếu lạnh lùng nhìn xem trầm thương sinh nói ra đông hoàng chấm muốn mượn ngươi đại tần long mạch dùng một lát có thể hay không trầm thương sinh khói miệng nhẹ nhàng nhích lên chào phúng nói Võ đế nói sao võ chiếu ánh mắt lộ ra ngoan sắc, nhìn xem trầm thương sinh. Đông Hoàng. Lần này nhưng là không phụ thuộc vào ngươi rồi. Đợi đến Hoàng Hà triệt để bị cắt đứt về sau. Chấm nhìn ngươi xử lý như thế nào thiên tai nhân họa. Đông Hoàng nhưng là muốn đối đại tần bách tính phụ trách A trầm thương sinh nhìn xem võ chiếu. Không, chính xác là nhìn xem võ chiếu trong tay hạt châu màu đỏ. Võ đế có thể hay không cầm trong tay hạt châu nhường chấm nhìn qua võ chiếu nghi hoặc nhìn chầm thương sinh. Lúc này chầm thương sinh. Không phải là chú ý hoàng hà vấn đề sao ồ chầm thương sinh nhìn xem võ chiếu trong tay hạt châu màu đỏ. Cảm giác quen thuộc càng ngày càng đậm hơn. Hồng hộp cuồng phong gào thét chầm thương sinh thần hải bên trong cái kia chấn hoàng ngọc Tì trực tiếp bay ra. Cùng lúc đó. Võ chiếu trong tay hạt châu trực tiếp vượt qua hư không. Đi vào không trung. Âm vang một tiếng. Hạt châu màu đỏ trực tiếp cùng chấn hoàng ngọc tỷ dung hợp tại một khối. Võ chiếu nhìn xem hạt châu màu đỏ. Nhìn xem cái kia chấn hoàng ngọc tỷ. Võ chiếu. Vô địch trí tôn thái tử ra 39 chương 381 thập nhị hoàng thiên ngọc tỷ hoàng hà dậy sóng. Hóa thành huyền hoàng không trung cuồng phong bao phủ hạt châu màu đỏ phương thiên ngọc lúc này phản phất là về tới nguyên bản vị trí đồng dạng phương thiên ngọc càng không ngừng run rẩy mỗi một lần run rẩy phương thiên ngọc trên thân đều lại phát ra đến từng đạo từng đạo huyền hoàng chi sắc vầng sáng mười phần kỳ dị thì liền trầm thương sinh cùng võ chiếu lúc này nhìn xem phương thiên ngọc bộ dáng cũng là rất cảm thấy ngạc nhiên. Võ chiếu còn tốt điểm bởi vì nàng trước đó nhìn thấy qua Phương Thiên Ngọc trên thân lại phát ra đến huyền Hoàng Chi sắc vầng sáng. Nhưng lại không có giờ phút này sao nồng đậm. Thế nhưng là trầm thương sinh, xác thực là lần đầu tiên nhìn thấy Phương Thiên Ngọc. Bất quá! Trầm thương sinh tuy nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy Phương Thiên Ngọc bộ dáng, Nhưng là trầm thương sinh nhìn thấy Phương Thiên Ngọc trong chốc lát cũng cảm giác được một tố cảm giác quen thuộc. Giống như cái này Phương Thiên Ngọc, vốn chính là chính mình một dạng. Trầm thương sinh cũng không hiểu. Nhìn xem võ chiếu, nói ra. Đây chính là Phương Thiên Ngọc võ chiếu nhìn xem kỳ gì, gì Phương Thiên Ngọc, nhẹ gật đầu. Võ chiếu cũng không hiểu. Nàng biết đến Phương Thiên Ngọc là có thể tăng lên ngọc tỷ chất lượng. Chính mình trước đó đã thử qua dung hợp ngọc tỷ. Lại vô luận như thế nào đều không thể đưa hắn dung hợp đến ngọc tỉ phía trên. Bây giờ lại là. Phương thiên ngọc chính mình chạy đi. Trầm thương sinh mặt lộ vẻ mỉm cười. Võ đế xem ra vật này cùng chấm hữu duyên A võ chiếu nhìn xem trầm thương sinh. Nộ khí càng thêm nồng đậm. Cảm tình chính mình đi tới nơi này thiên địa long mạch còn chưa tới tay ngược lại là cho trầm thương sinh đưa một món lễ lớn trầm thương sinh nhìn xem ngay tại dung hợp phương thiên ngọc bỗng nhiên huyền hoàng chi sắc trùm sáng bên trong hai đầu hắc long trực tiếp từ huyền hoàng chi sắc trùm sáng bên trong bay ra giống hai đầu hắc long gào thét huyền hoàng chi sắc tiến vào trầm thương sinh trong thân thể hai đầu hắc long lần nữa trở lại ngọc tỉ bên trong không trùng, huyền hoàng chi sắc hoàn toàn biến mất Thay vào đó thì là một phương ngọc tỷ Song long cùng châu ngọc tỷ cũng tại thời khắc này trầm thương sinh trong đầu xuất hiện khối ngọc tỷ này tên Phương thiên chấn hoàng ngọc tỷ võ chiếu nhìn thấy dung hợp về sau ngọc tỷ Ánh mắt sáng lên dù sao cũng là dung hợp phương thiên ngọc Như vậy khối ngọc tỷ này Võ chiếu suy nghĩ vừa dâng lên muốn muốn xuất thủ thu lấy khối ngọc tỷ này Trầm Thương Sinh cũng không có đi quản Võ Chiếu. Nhẹ nhàng mở miệng nói, Phương Thiên Trấn Hoàng Ngọc tỷ Trầm Thương Sinh vừa thốt lên xong. Võ Chiếu kinh ngạc nhìn Trầm Thương Sinh. Nói ra, ngươi biết Ngọc tỷ này tên Trầm Thương Sinh nhìn xem Phương Thiên Trấn Hoàng Ngọc tỷ Bỗng nhiên, Phương Thiên Trấn Hoàng Ngọc tỷ nhất động. Một đạo huyền Hoàng Chi sắc từ Ngọc tỷ trên thân đi ra, phiêu đáng nói Trầm Thương Sinh trước mặt. Như có linh đồng giảng Đạo này huyền hoàng chi sắc có sát trầm thương sinh gương mặt Trầm thương sinh vương tay Nhẹ nhàng chạm đến đạo này huyền hoàng chi sắc Người đang khóc trầm thương sinh tựa hồ bị lây nhiễm đồng giảng Một cỗ bi thương quanh quẩn tại trầm thương sinh trong lòng Giống như có to lớn gì bi thương Giống như ta không thể lại vì bệ hạ hiệu lực Tựa như là đang nói Bệ hạ ta có tội, không thể đóng giữ vạn dặm cương vực trầm thương sinh không biết vì cái gì. nhưng là rõ ràng xác thực xác thực biết, phương thiên chấn hoàng ngọc tỷ muốn biểu đạt ý tứ. ngươi đã tận lực trầm thương sinh ôn hòa nói. nghe được trầm thương sinh, huyền hoàng chi sắc tại trầm thương sinh trong lòng bàn tay gieo hò nhảy vọt. trầm thương sinh chính mình cũng không biết chính mình đang nói cái gì. đi thôi trầm thương sinh vươn tay. Huyền Hoàng Chi sắc lập tức rời đi trầm thương sinh trong lòng bàn tay trở lại phương thiên chấn Hoàng Ngọc Tì bên trong. Bỗng nhiên. Dì biến đột nhiên phát sinh. Tại trong mắt của tất cả mọi người vừa mới dung hợp phương thiên chấn Hoàng Ngọc Tì răng rắc, răng rắc vỡ vụn ra. Hóa thành toái phiến nổi bồng bình giữa không trung. Cùng lúc đó. Vạn lý trường thành phía dưới long mạch cùng trong tầng mây số mệnh kim long. Nhao nhao hiện thân. Toàn bộ vạn lý trường thành tựa hồ biến thành một đầu cử long. Trong tầng mây, số mệnh kim long, miệng phun kim quang lăng tiêu điện, long án phía trên. Trấn Thiên Ngọc Tì bỗng nhiên nhất động trong nháy mắt biến mất. Trầm Thương Sinh trước mặt. Trấn Thiên Ngọc Tì xuất hiện. Trấn Thiên Ngọc Tì Trầm Thương Sinh nhìn thấy chính mình Trấn Thiên Ngọc Tì. Kinh ngạc nói. Tùy theo. Tại Trầm Thương Sinh trước mặt hóa thành toái phiến phương thiên trấn hoàng ngọc tỳ hướng về trấn thiên ngọc tỳ mà đến, răng rắc, đâm rồi hồng hộp, nga ô một trận âm thanh chói tai, toái phiến hoàn toàn che trùng lên trấn thiên ngọc tỳ phía trên. một phút sau, ánh sáng biến mất, trầm thương sinh trước mặt, lộ ra trấn thiên ngọc tỳ. lúc này trấn thiên ngọc tỳ khuôn mặt đại biến, trấn thiên ngọc tỳ phía trên, Quanh quẩn lấy một cỗ huyền hoàng chi sắc. Đỉnh cao nhất. Một khỏa hạt châu màu đỏ lẳng lặng khảm nạm tại trấn thiên ngọc tì phía trên. Song long cũng tương tự khắc họa tại trấn thiên ngọc tì phía trên. Bất quá, lúc này trấn thiên ngọc tì phía trên. Chỉ có một đầu hắc long phương thiên ngọc, liền tại đầu sồng mi tâm chỗ. Cửa ngũ trí tôn không. Lần này không còn là cửa ngũ trí tôn mà chính là thiên địa chỉ chấm độc tôn màu đen ngọc tỷ, một đầu hắc long quay quanh ở trên. Đầu rồng dữ tợn, bá khí long thân, tản ra giữa thiên địa chỉ chấm độc tôn hào hùng khí thế màu đen long trên thân, càng có 12 chỗ trống không chi địa. Đột nhiên, bầu trời biến sắc, hai đạo huyền hoàng chi sắc từ trong hư không mà đến đền mười 12 chỗ trung gian hai nơi. Trầm Thương Sinh vươn tay, mới ngọc tỷ chậm dãi bay xuống tại Chầm thương sinh trong tay trầm thương sinh nhìn xem mấy ngọc tỷ Trên mặt lộ ra vẻ đại hỷ Ngọc tỷ phía dưới vẫn là cái kia tám chữ to Thủ mệnh vô thiên Ký thọ vĩnh xương từ nay về sau Ngươi chính là ta đại tần chấn quốc ngọc tỷ Chấm vì ngươi mệnh danh theo trầm thương sinh thanh âm Số mệnh kim long trong miệng Một vệt kim quang trực tiếp chui vào đến mấy ngọc tỷ phía trên Chầm thương sinh hai tay nâng ngọc tỷ. Đưa hắn cử động quá đỉnh đầu. Cao giọng hô. Chấm. Mệnh danh ngươi vì thập nhị hoàng thiên ngọc tỷ từ hôm nay. Thập nhị hoàng thiên ngọc tỷ. Chấn ta đại tần quốc vẫn theo chầm thương sinh. Thập nhị hoàng thiên ngọc tỷ thân thể run lên. Tư không nổ tung. Thập nhị hoàng thiên ngọc tỷ biến mất tại chầm thương sinh trong tay. Chầm thương sinh thu hồi tay của mình. Chầm thương sinh biết thập nhị hoàng thiên ngọc tỷ về tới lăng tiêu điện bên trong trầm thương sinh lúc này tâm tình không tệ ngọc tỷ đúc lại vốn là thiên địa vô nhị chất liệu bây giờ ha ha trầm thương sinh có tự tin cho dù là thiên đình ngọc tỷ đoán chừng cũng không có hắn đại tần hoàng triều ngọc tỷ chất liệu tốt nhìn về phía võ chiếu trầm thương sinh nói ra võ đế nói một chút đi giải quyết như thế nào ngươi động chấm chi đại tần long mạch sự tình võ chiếu nhìn xem hết thảy chính mình làm cơ hồ vì trầm thương sinh làm áo cưới lần này chiến phạt bọn họ đại võ hoàng triều tổn thất cũng không nhỏ ba triệu thiên ngưu vệ trực tiếp tổn thất một nửa còn nhiều hơn có thể nói là nguyên khí đại thương mà bây giờ lại phải đối mặt trầm thương sinh võ chiếu ha ha cười lạnh đông hoàng Chấm đại võ thiên binh đắc binh lâm bên hoàng hà Ngươi hỏi chấm muốn thuyết pháp Còn không bằng đuổi mau đi xem một chút đi nói không chừng đợi đến ngươi đến thời điểm Hoàng hà ngập trời đại tần sinh linh tử thương vô số A võ chiếu châm cài đã rơi xuống Tóc dài phấn khởi Giống như một người điên trầm thương sinh trên mặt Vẫn là phong khinh vân đảm Nói ra Võ đế Ngươi cảm thấy chấm Ngốc sao chấm dám để cho các ngươi tiến vào đại tần cương vực Chẳng lẽ liền không đề phòng ngươi võ chiếu nghe được trầm thương sinh Biến sắc Giữ tợn nhìn xem trầm thương sinh Ngươi có ý tứ gì hoàng hà cuồn cuồn hoàng hà vạn dặm xa Trăm vạn sông chảy vào biển triều tuôn trào không ngừng đại long mạch Thiên địa gào rú đảm nhiệm gào thét bên hoàng hà Vô số huyền hoàng thiên binh tập kết Phía trước Có một vị nữ tử Thân mang huyền hoàng khải giáp Tay cầm huyền hoàng thương Nàng gọi hoàng hà hoàng hà hoàng hà